chấm ngược lại muốn nhìn xem bọn họ chỗ nào đến dã tâm lớn như vậy lại dám như thế năm lần bảy lửa tám sát chấm. nói hắn liền quay người cùng Lưu Công Công rời đi cái này Tú Xuân lâu kỳ quái là cái này Tú Xuân lâu là một cái ký viện nhà hôm nay thế mà một nữ nhân đều không có chỉ có một lời giải thích cái này Tú Xuân lâu bản thân liền là thành quốc tại cái này đô thành làm đến một cái treo đầu dê bán thịt chó địa phương bây giờ muốn ở chỗ này ám sát Tần Minh cho nên những cô đương này đều rút lui ra Tú Xuân lâu Tần Minh cùng Lưu Công Công một đường trở lại hoàng cung phía sau Tần Minh liền để Lưu Công Công hảo hảo đi tĩnh dưỡng hai ngày.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 Tần Minh giờ phút này vừa đến đại điện, Bách quan nhất thời sửng sở, từng cái nghi thẩm, không phải nói bệ hạ cũng đi biên quan bên ngoài, làm sao hiện tại đã trong cung? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, cũng không ai dám hỏi, chỉ cảm thấy bệ hạ quá thần bí. Chúng thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuổi vạn tuế. Tần Minh nhấp nô mở miệng, bình thân. Bách quan sau khi đứng dậy, Tần Minh trầm mặc một chút, tiếp tục mở miệng, lại bộ thượng thư, hình bộ thượng thư. Hai tên thượng thư ra khỏi hàng con người, Tần Minh nói, nam giang đình, bốn cái chủ quan bởi vì tham ô, đều bị chấm hạ lệnh chém giết, còn có hơn 10 quan viên cũng đều bởi vì tham ô mà chấm giết lại bộ, mau chóng an bài phù hợp quan viên đi nhậm chức. Khắc, hình bộ lại phái người tới tra dọ tham ô, phối hợp lại bộ nhằm vào những quan viên kia tham ô tình huống, làm xuống chức hoặc cách chức xử phạt. đồng thời lại bộ phải làm cho tốt địa phương quan viên bổ nhiệm điều động công tác. hai tên thượng thư hào hào mở miệng nói lính chỉ, lúc này bọn họ cũng không thể xác định tần minh đến tận cùng có hay không rời đi hoàng cung. mặt khác, hình bộ phối hợp ám vong thi, tra dọ túy xuân lâu tương quan hết thảy tin tức. dư trạch cùng hình bộ thượng thư hào hào xưng là, mà lúc này có cấm vệ quân tiền đến, bệ hạ, long nguyên xoáy xuất lính một các tướng lĩnh đã tại đại điện bên ngoài.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 vốn cũng không phải là như vậy mà đơn giản đổ vật, cho nên trước mắt chỉ có thể theo dân chúng thực vật, cùng sinh hoạt, hai cái trọng điểm phương diện đến tiến hành tăng lên. ăn một miếng cái đại bàn tử, không dễ dàng như vậy. mấy cái ngày thời gian, sau đó, thần minh thu đến thanh quốc hoàng đế tự tay viết viết thư, nội dung bên trong thanh quốc hoàng đế chỉ vừa hung hăng biểu thị ám sát một chuyện cùng thanh quốc triều đình không quan hệ, đều là áo đen dậy một chút chủ tự mình làm. thần minh nhìn đều mướt cười, đây là vung nổi thôi. nếu như không là thần minh khiến người ta đem trên trăm cái áo đen dậy ám sát hắn người thì thể đưa trở về, cái này thanh quốc hoàng đế đều chưa chắc sẽ thừa nhận là áo đen dậy ám sát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 vội nói: "Bệ hạ, không tốt. Chương 754, năm quốc liên thủ thiết lập văn cục." Gặp Dư Trạch thần sắc không đúng, Tân Minh nhíu mày hỏi: "Cái gì không tốt?" Bệ hạ, thần ám vong ti nhận được tin tức, Nam quốc trong bóng tối cùng ta sở quốc xung quanh mấy cái quốc tại liên hệ, chỉ sợ như đổ bí mật âm như gì." Dư Trạch sau khi nói xong, lộ ra vẻ lo lắng. Tân Minh hơi sửng sở, nói: "Bọn họ cùng mấy cái kia quốc hữu liên hệ." Dư Trạch nói: "Thì trước mắt biết, có Bạch quốc, có Mông quốc, có Thần quốc, còn có Ngạo Lai quốc." Tân Minh tròng mắt hơi híp, nói: "Nam quốc tổn thất lớn như vậy,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 dư trạch rời đi về sau, thần minh hít thở sâu một hơi, hắn tin tưởng mấy cái quốc gia không dễ dàng như vậy liên thủ, cũng chưa chắc dám liên thủ, nhưng không thể không phòng. chuyện này cũng coi là tại thần minh tâm lý loại cái kế tiếp khúc mắc thành một vẻ lo âu. tiếp xuống tới hai ngày, thần minh đều đang lo lắng chuyện này. bất quá may ra một tin tức truyền đến thanh quốc quốc giáo hắc ý lìa giáo giáo chủ tới, thần minh bỗng nhiên thả lỏng trong lòng. nếu như thanh quốc cùng nam quốc trong bóng tối cấu kết muốn cùng một chỗ thu thập sở quốc, cái tia thanh quốc vì lông còn như thế sợ đem quốc giáo đưa tới cho thần minh tại tội.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 nị công chúa khẽ giật mình, vội vàng quỳ xuống. thần tại. chấm, ban thưởng sở xương phong hào tuyết nguyệt chính nhất phẩm. thần minh mở miệng. nị công chúa kinh ngạc lùi đầu. ngay sau đó nói, đã tạ bệ hạ. tam công chúa sở nghiên nghe phong. tiểu công chúa tranh thủ thời gian cũng đi xuống quỳ xuống. nghiên nhi tại. thần minh mở miệng, ban thưởng tam công chúa sở nghiên phong hào an nhạc, chính nhất phẩm kiếm nhiếp chính công chúa. tiểu công chúa nói, tạ bệ hạ. trưởng công chúa sở lan không tại, tạm thời không được phong. thần minh nói ra, mọi người đối với thần minh cho hai cái công chúa phong hảo đều không ý kiến, chỉ là.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 một khi tần minh giết ngạo lai quốc hoàng tử công chúa cùng nông quốc vương tử như vậy hai quốc gia này thì có lý do xuất binh đến mức thanh quốc không phải đã đưa cái quốc giáo giáo chủ tới thanh tâm điện bản đọc sách sau trên long ủy tần minh viện cái chán suy nghĩ một chút về sau lộ ra một kia cười lạnh coi là chăm nhìn không ra các ngươi cái này ít trò mèo muốn liên thủ cùng sở quốc khai chiến lao tử sẽ không cho các ngươi cơ hội này các loại sở quốc kinh tế lớn mạnh lao tử sẽ chậm chậm thu thập các ngươi kinh tế và nông nghiệp khối này tần minh đem nông nghiệp bách hoa cùng nhiều như vậy hạt giống đều cho hộ bộ cho nên nông nghiệp có hộ bộ quan tâm phát triển cùng tiến tiết khối này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 Ta tại Nam Quốc cũng là như thế đem chúng ta sợ quốc mật thám hốt du đi ra. Chớ nhìn bọn họ là mật thám, tại một quốc gia cẩn thận từng ly từng tí ở nút, thời gian lâu dài não tử đều tú đầu, lược thi tiểu kế, rất tốt giải quyết. Nghe xong tần Minh lời nói, dư Trạch bọn người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lòng tin 10 phần rời đi. Sau lưng, đem đấu trương xử lý xong tiểu công chúa đứng dậy chật chật cảnh liêu giống như eo nhỏ, nói: "Tần Minh ca ca là muốn đem những này mật thám tìm ra giết, dạng này, Sở quốc đế đô phát sinh tin tức thì truyền không đến chính bọn Hàn Quốc." Tần Minh quay đầu, đoán đúng một nửa, mục đích thật là đoạn nước khác đối đế đô hết thẻ sự tình nguồn tin tức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 Chúng ta giảm bảo ám sát ngài thích khách bị quan binh truy, tại Tây Thành mới lượn quanh vài vòng, liền bị mấy cái người bị mặt cứu. Kết quả chúng ta phối hợp quan binh, đem mấy cái này người bị mặt cầm xuống, mọi ra bọn họ tổng bộ, là một cái sông bạc, bên trong hai mươi mấy cái mật thám đều bị bắt, toàn bộ là thanh quốc người, cũng là áo đen liên rút. Tần Minh cười một tiếng, phái người, giả mạo những thứ này áo đen băng mật thám, tiếp tục tiệm phục tại sông bạc, làm làm chẳng có chuyện gì, ngày mai, cho cái kia áo đen băng ban chủ, hoặc là nói cho thành quốc một kinh hỉ. Chương 756, người đã là trấn quân cờ. Dựa theo Tần Minh phân phó, dư Trạch tìm tới thành quốc mật thám về sau, đem mật thám toàn bắt lại, theo bọn họ trong miệng thẩm vấn ra hết thảy trọng yếu tin tức về sau, dư trạch để cho mình người mang theo những tin tức này thay thế giả mạo thanh quốc mật thám. Nói cách khác, giờ khắc này lên thanh quốc thiết lập ở sở quốc đế đô mật thám, toàn bộ biến thành sở quốc nam vùng, mà lại bọn họ còn biết hết thảy tin tức cùng bí mật, cái này khiến tần minh rất hài lòng, hắn cũng càng phát ra trở mong, ngày mai tào triều một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm bách quan vào triều, tần minh nhập điện, đầu tiên là cùng bách quan thương thảo quốc gia đại sự, xử lý đủ loại vấn đề, tuyệt không cuốn cuồng tuyên thanh quốc quốc giáo giáo chủ. Thanh Quốc Quốc giáo giáo chủ ở ngoài điện tròn vẹn các loại gần 2 canh giờ. Thật vất vả Tần Minh đem quốc gia đại sự nói xong, một bên, Lưu Công Công nhắc nhở về sau, Tần Minh mới bừng tỉnh đại nội nói, "Đúng, cái kia, Thanh Quốc Quốc giáo giáo chủ ở đâu?" "Trình, Thanh Quốc Quốc giáo giáo chủ ý kiến." Lưu Công Công hô to. Ở ngoài điện chờ thật lâu Thanh Quốc Quốc giáo giáo chủ, giờ phút này rốt cục đi vào đại điện. Đây là một cái một thân trường bào màu đen trung niên nhân, chừng 40 tuổi, một trương ngay ngắn mặt trước quốc, lại vẫn cứ lại mang theo vài phần âm tà bộ dáng. Cổ quái vô cùng. Chỉ thấy hắn đi đến đại điện trung gian, lại chỉ hơi hơi chấp tay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 tức là thỉnh tội, nào có không phải quỷ thỉnh tội đạo lý. Thần minh lại hỏi, giáo chủ cười lạnh, sở hoàng chẳng lẽ không phải muốn giết buồn tòa sao? đã muốn giết buồn tòa, buồn tòa, làm sao lấy muôn cũng đúng, chớn có nghi hoặc. Thần minh nói, giáo chủ lạnh nhạt nói, không phòng thẳng hỏi, ngươi đã biết rõ lần này đến hoặc chết, nhưng vì sao còn dám tới? Thần minh hỏi, giáo chủ thân sắc khẽ giật mình, sắc mặt lộ ra mấy phần khó coi, tựa hồ không muốn nhắc tới cái này, cho nên hắn chỉ là nhấp nhô hừ một tiếng, cái này cũng không cần sở hoàng bệ hạ, ngươi quan tâm.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 Thần Minh biết nhất thanh nhị sở, người giáo chủ kia cũng không tin, cười lạnh, ngươi nói xem. Thần Minh gật đầu, ngươi có một đứa con gái. Lời này vừa nói ra, quốc giáo giáo chủ mi đầu nhất thời nhũ một cái, cho nên con gái của ngươi bị thanh quốc hoàng đế bắt, uy hiếp ngươi, chuyện này ngươi nhất định phải đến sở quốc. Thần Minh nói tiếp, người giáo chủ kia triệt để chấn kinh, chuyện này tại thanh quốc triều đỉnh vòng tròn bên trong không tính bí mật, nhưng tuyệt đối không có khả năng chuyển đến sở quốc mới đúng à? Chấm rất đội phục ngươi, vì chính mình nữ nhi nguyện ý chính mình đến mạo hiểm, nhưng là trẫm cũng thay ngươi không đáng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 đừng nói dối, hết thảy, mới vừa vặn vượt qua các ngươi kế hoạch. hiện tại, tất cả mọi thứ đều tại trong trong khống chế, ngươi đã không phải là thành quốc quân cờ, mà chính là chấm quân cờ. giáo chủ chấn kinh nhìn lấy tân minh, hắn không hiểu đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn biết bọn họ tại thành quốc cái gọi là tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, không chỉ có bại lộ, hoàn toàn loạn. ngươi đến cùng muốn làm cái gì? giáo chủ nhìn trầm trầm tân minh, tân minh nhíu môi, chậm rãi đứng dậy nói, chờ lấy nhìn là được, gấp cái gì? nói, hắn liền muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này người giáo chủ kia bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, ngươi muốn trưởng không vãn cờ? hừ ta sẽ không cho ngươi cơ hội vì ta nữ nhi ta phải chết tại trên tay các ngươi ngươi không giết ta ta giết ngươi chương 757, trăm không ăn bộ này giờ khắc này người giáo chủ kia bỗng nhiên quyết tâm chỉ thấy hắn thoại ôm rơi xuống đung nhiên một chút một chân đạp lên mặt đất trong ngay mắt hắn trên thân bộ phát ra gần ngũ phẩm cao thủ thực lực thân thể đối với tần minh phóng đi nhất trưởng hung hăng vô tới bách quan đều kinh hoàng nhưng tần minh rất bình tĩnh tiếp tục đi tới cũng không quay đầu lại người giáo chủ kia cười lạnh một tiếng ngươi như thế kinh thường tự tìm cái chết như giết ngươi bổn tọa hoặc không cần chết tần minh cười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 hắn vài quốc gia mật thám móc ra a bẩm bệ hạ mông quốc móc ra nam quốc cùng nạo lai quốc còn không có mặt khác hạ quốc cũng bị móc ra dư trạch xấu hổ nói tân minh nhíu môi tuy nhiên hạ quốc cùng chúng ta tốt hơn nhưng cũng không nói không thể có mật thám tại chúng ta sợ quốc gia dư trạch gật đầu cũng là tân minh còn nói từ đem những này hữu hảo quốc gia cũng có thể thay vào đó khắc lộ ra chân ngựa dư trạch nhất thời im lặng còn có cái gì quốc gia mật thám bị các ngươi móc ra tân minh lại hỏi còn có chu quốc hậu trần quốc tạm thời chỉ những thứ này dư trạch nói ra tân minh gật đầu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 từ từ sẽ đến, Nam quốc đơn giản thì là muốn bất tử dự, nhất định phải sớm tìm tới, để bọn hắn không có tưởng nghiệm, tuy nhiên Nam quốc không tạo thành ý hiệp, nhưng sợ bọn họ cho cùng rất dậu đem chuyện này đem ra công khai thì phiền phước. lão nô minh bạch bên trong lợi hại quan hệ. Lưu Công công nói ra, Tân Minh gật đầu, còn nói, cái kia Ngô quốc vương tử cùng ngạo lai quốc hoàng tử công chúa, đại khái còn bao lâu nữa mới đến Sở quốc. Bẩm bệ hạ, chấm nhất sáng ngày mốt. Lưu Công công nói ra. Thần Minh cười cười, không hỏi thêm nữa, mà ở sau đó trong hai ngày, Ngô quốc cái kia không nhận chào đón vương tử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 Hắn dự liệu đến cái này ba cái là được phái tới làm sự tình, nhưng Tân Minh vạn vạn không nghĩ đến, còn có sát dụ một chiêu này a. Sau đó vội nói, "Đừng a, chớ không ăn bộ này." Trong phòng thì hai người, liền cái thái giám cung nữ đều không có, cho nên cái Tiêu Ngạo Lai Quốc công chúa không chút do dự, đã đem áo ngoài đều rải. Giờ phút này trên thân chỉ có một kiện cái yếm cùng một cái phấn sắc nhỏ quần đùi. Tân Minh nuốt ngụm nước bọt, đứng dậy nói, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào, chấm đối ngươi không hứng thú. Nói liền muốn đứng dậy rời đi, cái Tiêu Ngạo Lai Quốc công chúa lại kêu một tiếng, "Bệ hạ." Tân Minh quay đầu, trong nháy mắt ở lại, giờ phút này cái kia công chúa đã mảnh là không dính vào người tốt dầm dạp đôi chân dài ngay không thật trắng đen rừng dặm tần minh trợn cả mắt lên bất quá lập tức thu hồi ánh mắt nói ngươi vội vàng mắc tốt vàng không chấm để thị vệ tiến đến đem ngươi thị dạng này kéo ra ngoài vậy hạ tiểu nữ tử thực tình tần minh không giống nhau nàng nói xong đã quay người rời đi thanh tâm điện cái kia ngạo lai quốc công chúa ngay từ đầu còn đáng thương gặp tần minh thật đi nhất thời nhũ mảy gắt dọc đáng giận thế mà không ăn ta một bộ này nhìn đến mỹ nhân kê không dùng à chỉ có thể nghĩ khác biện pháp nói nàng đem quần áo mặc đi ra thanh tâm điện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 Thần Minh cũng còn không có làm rõ ràng, đến tột cùng hai cái này con riêng Hoàng Tử cùng Công Chúa là bởi vì cái gì mới cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết? Như là cha rõ ràng, Thần Minh sớm liền bắt đầu thu thập bọn họ, cho nên Thần Minh cũng gấp a. Mà Liên tại vào lúc ban đêm, dư trạch đến đối Thần Minh nói, bệ hạ, Ngạo Lai Quốc mật thám ổ điểm, chúng ta phát hiện, thế nhưng là chúng ta bắt bọn họ về sau, bọn họ đồng đều không nguyện ý thừa nhận, thậm chí từng cái đang bị bức ép hỏi thời điểm, cắn lưỡi tự tử. Thần Minh sướng sở, toàn bộ cắn lưỡi tự tử, không sai. Dư trạch cũng chấn kinh, nói, thần lúc đó cũng không dám tin.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 thần minh nghi hoặc nhìn lấy thứ tứ phương quán chủ sự chuyện gì bệ hạ mấy ngày nay hầu hạ ngạo lai quốc hoàng tử mấy cái kia hạ nhân hôm nay tại tứ phương quán cửa tập thể tự sát thứ phương quán chủ sự cẩn thận từng ly từng tí nói thần minh nghi hoặc vì cái gì tự sát cái này tiểu không biết đã thông báo hình bộ cùng đại lý tự chính mình ám vệ điều tra thứ phương quán chủ sự nói ra thần minh hít thở sâu một hơi làm sao tự sát bẩm bệ hạ đều là cắn lươi tự tử không chút do dự loại kia thứ phương quán chủ sự nói ra thần minh sững sờ đung nhiên đứng lên nói cắn lưỡi tự tử cái này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 bên trong một cái nói, cái kia chúng ta, cái này đem nàng buộc trở về đói nàng ba ngày, nhìn nàng còn ngốc hay không ngốc. nói, ba cái đại thần cáo lui. tứ phương quán chủ sự nhìn lấy tần minh nói, bệ hạ, ngạo lai quốc hoàng tử dễ dàng như vậy thì dùng ngôn ngữ mê hoặc người khác, nếu để cho hắn thời gian dài lưu tại sở quốc, chỉ sợ. trần minh bạch, loại này người là không thể lưu trên đời này. cái kia bệ hạ ý tứ. giết. chủ sự nhìn lấy tần minh, tần minh suy nghĩ một chút, nói, không thể chấm hạ lệnh giết, đúng, thanh quốc giáo chủ đầu. bẩm bệ hạ, trọng thương hắn một mực tại tứ phương quán, bị trọng binh trông coi.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 Tại chỗ nhiều gọi một số người nhìn lấy, nhưng chỉ để ngạo lai quốc hoàng tử một người tiên tiến giáo chủ ra nhà, đi vào về sau, phát sinh hết thảy, ngươi đều phải để mọi người thấy, minh bạch chấm ý tự a. Tứ Vương quan chủ sự ngay từ đầu có chút ngượng bức, bất quá sau khi nghe xong, dống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Bệ hạ, đây là muốn lợi dụng Thanh Quốc quốc giáo giáo chủ, giết ngạo lai quốc hoàng tử." Thần minh cười một tiếng, "Làm theo đi." Thứ Phương quan chủ sự gật đầu, lập tức rời đi. Trở lại Tứ Phương quán, hắn lập tức để hạ nhân cho ngạo lai quốc hoàng tử thu thập dân nhà, đồng thời đem hắn y phục bị lấy đi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 Do ta cho ngươi tìm kiện y phục mặc lên, có thể khắc cảm lạnh. Không có cách, Nạo Lai Quốc Hoàng tử trên thân ơ mớp cục, chỉ có thể tìm tùy tiện xuyên bộ y phục. Sau đó, Tứ Phương Quán chủ sự cho hắn một kiện Tứ Phương Quán một số tiểu quan lại chuyển y phục. Tuy nói không phù hợp Nạo Lai Quốc Hoàng tử thân phận, nhưng chỉ có thể tạm thời chuyển một chút. Mặc quần áo tử tế sau khi ra ngoài, Tứ Phương Quán chủ sự cười lấy đối Nạo Lai Quốc Hoàng tử cùng công chúa cùng với Mông Quốc Vương tử nói: "Ba vị, ta Tứ Phương Quán còn có một vị nhân vật trong yếu, ba vị muốn hay không nhìn một chút?" Nhân vật trong yếu? Là ai?" Nạo Lai Quốc Hoàng tử hỏi. Chủ sự nói: "Cái này Hoàng tử nhìn thấy liền biết. Nạo Lai quốc hoàng tử cười lạnh. Bản hoàng tử ngược lại muốn nhìn xem là ai. Chủ sự cười ha ha dẫn đường. Đồng thời, Nạo Lai quốc công chúa cùng mông quốc vương tử cùng với chúng quanh không ít tứ phương quán quan lại đều hướng về tứ phương quán một bên khác. Một cái từ không ít ám vệ chấn giữ gian nhà đi. Hai cái ám vệ mở cửa về sau. Nạo Lai quốc hoàng tử liền cười lạnh một tiếng, thần thần bí bí. Hoàng tử, ba vị bên trong, thân phận ngài tối cao, ngài chưa hết mời. Chủ sự mở miệng nâng một chút. Cái kia Nạo Lai quốc hoàng tử nhất thời đem đầu đều lại nửa cao mấy phần, nói tính ngươi còn rõ ràng, nói hắn mặc một bộ tứ phương quán tiểu quan lại y phục, nhúm bước hóng hóng chắp tay đi vào. sau lưng, ngạo lai quốc công chúa cùng ngông quốc vương tử mặt không biểu tình, do dự một chút, cũng chuẩn bị đi vào. nhưng bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, liền gặp được bên trong một cái một thân người trung niên áo đen đung nhiên một thanh bóp lấy ngạo lai quốc hoàng tử cổ, đung nhiên uốn éo. đồng thời, trung niên nhân kia đối với mở cửa vào tới. chương 760, vẫn là bệ hạ ngài xấu nhất. nhìn lấy trong phòng một màn kia, ngạo lai quốc công chúa cùng ngông quốc vương tử đều kinh ngạc đến mê người, người. bọn họ chớ mắt nhìn lấy trung niên nhân bóp chặt lấy ngạo lai quốc hoàng tử cổ, cả kinh ngạo lai quốc công chúa hô to một tiếng. Hoàng huynh. thế mà thì đã trễ. Nạo Lai quốc hoàng tử thân thể đã ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Lại nhìn Trung niên nhân kia, đã đối với Nạo Lai quốc công chúa cùng Mông quốc vương tử vào tới. Nhìn thấy một màn này, doa đến hai người vội vàng lui lại, đồng thời mấy cái ám vệ xông đi lên, cấp tốc đem giáo chủ chế phục. Tứ phương quán chủ sự thì là giả vờ phẫn nộ đối với giáo chủ đại a. Tốt, ngươi lại dám giết Nạo Lai quốc hoàng tử, ngươi thật là lớn gan. Nạo Lai quốc công chúa giờ phút này gặp hung thủ bị chế phục, cũng là không có sợ hãi, nhìn hầm hầm Trung niên nhân nói, ngươi dám giết ta Hoàng Minh, ta muốn ngươi chết. Nạo Lai quốc công chúa tốt huyết tính người này dám giết ngươi Hoàng Minh, quả nhiên là to gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần à? Chủ sự nói, tỏ ý một cái cầm đao ám vệ cách ngạo Lai quốc công chúa gần một chút. Lúc trước, Tần Minh là chủ khách Ti Lang Trung Lục, từng cũng tại tứ phương quán hiệp trợ chủ sự tiếp Đại năm quốc hoàng tử. Cái kia thời điểm Tần Minh dùng các loại âm mưu quỷ kế, đem năm quốc hoàng tử chỉnh vô cùng thế thảm. Chủ sự mưa rầm thấm đất, cũng là học mấy chiêu, giờ phút này vừa vặn dùng tới. Cái này đáng chết ra hỏa như là giết minh chúng ta, ta tất tự mình tự tay mình giết hắn. Bất quá công chúa điện hạ ngài một giới nữ lưu, không làm được việc này ta cũng lý giải. Chủ sự mở miệng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 cũng không phải tần minh hạ lệnh giết giáo chủ ánh mắt chết chừng lấy đúng vậy a giờ khắc này chết hờ thế nhưng là lại hoàn toàn không có đạt tới hắn mắt thậm chí hắn là bị minh hữu giết không chỉ có không thành công kích thích sở quốc cùng thanh quốc mâu thuẫn làm không tốt ngược lại là đem thanh quốc cùng ngạo lai quốc mâu thuẫn làm cho đi ra giờ khắc này hắn rất không cam tâm cũng rất hối hận tuy nhiên lại không có ích lợi gì dần dần hắn mất đi hết thể cảm giác ngạo lai quốc công chúa thanh đao buông ra lui lại hai bước chủ sự cười hắc cười cái này muốn cái này tốt cho bệ hạ phủ bệnh đồng thời hắn đối ngạo lai quốc công chúa nói công chúa điện hạ Ngươi thật giết hắn à? Nạo Lai quốc công chúa cười lạnh một tiếng, "Giết lại như thế nào?" Chủ sự thở dài, nói, "Nhưng hắn là Thanh quốc quốc giáo giáo chủ à? ngươi đem hắn giết, giờ phút này nói không chừng đã bị Thanh quốc mật thám phát hiện, đã hồi báo cho Thanh quốc." Nạo Lai quốc công chúa biến sắc, nói, "Hắn là Thanh quốc quốc giáo giáo chủ? Cái này, làm sao có thể?" Giờ khắc này, Nạo Lai quốc công chúa hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng bệch. Nàng chỗ nào nghĩ đến, chính mình vừa mới giết, lại là Thanh quốc quốc giáo giáo chủ. Phải biết, nàng và nàng hoàng huynh bao quát Mông quốc vương tử lần này tới Sở quốc, đều là có mục đích.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 Ngạo Lai quốc công chúa cũng giết chúng ta giáo chủ à? Lúc này các nước đều biết nước ta bách tính ở giữa cũng truyền điền ra, chỉ sợ hai nước hợp tác liền phải ngừng ở đây. Một cái đại thần mở miệng, thanh quốc hoàng đế bất đắc dĩ thở dài nói, vốn là hai nước dự định liên thủ, hiện tại làm thành như vậy, hừ, chỉ sợ Ngạo Lai quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, rốt cuộc tổn thất một cái không nên thân hoàng tử là nhỏ, thương tổn một nước chi thể mặt là đại à. Cùng một thời gian tại Ngạo Lai quốc hoàng cung trên đại điện, Ngạo Lai quốc hoàng đế cũng nghe nói tin tức, tuy nói bọn họ mật thám bị Sở quốc rút ra, Sở quốc cũng không có giả mạo bọn họ mật thám. Nhưng tin tức dù sao đã khuếch tán. Giờ phút này, ngạo Lai quốc hoàng đế cũng là sắc mặt tâm trầm nhấp nhô mà miệng. Thanh quốc quốc giáo giáo chủ chủ động giết con ta, thật sự là càng dở, may ra bị chấm công chúa cho giết, cũng coi như vãn hồi một số thể diện. Bất quá, hai nước đã thương nghị cùng một chỗ đối phó Sở quốc, hắn Thanh quốc chợt sau lưng đâm nhầm dao, là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ không có đem chấm để vào mắt? Vậy hạ, trong này khó mà nói là có cái gì hiểu lầm. Phía dưới có đại thần nói chuyện. Nạo Lai quốc hoàng đế hừ một tiếng, hiểu lầm. Hừ, một cái quốc giáo giáo chủ thân thủ giết ta hoàn nhi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 Nghe Trần Minh mệnh lệnh về sau, Tứ Phương Quan chủ sự lập tức rời đi, dựa theo Trần Minh ý tứ, cho Mông Quốc Vương tử phía dưới hợp màn tán. Đêm đó an bài ca múa cho Mông Quốc Vương tử cùng Nạo Lai Quốc công chúa nhìn. Sau đó rất mau bỏ đi ca múa, toàn bộ đại sảnh, thì Mông Quốc Vương tử đỏ mặt thở hổn hển, trong mắt tỏa sáng mang, nhìn lấy xinh đẹp Nạo Lai Quốc công chúa. Nạo Lai Quốc công chúa còn không có phát giác được gì thường, tay thuận phía trên những cái kia tiểu đao, tại đùi cửu nướng phía trên cắt tỉan. Lúc này, Mông Quốc Vương tử chậm rãi đứng dậy, dùng bị ánh mắt nhìn lấy Nạo Lai Quốc công chúa. Nạo Lai Quốc công chúa nhíu mày, nói: "Ngươi làm cái gì?" Ha <cười> ha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 liền có thể đầy đủ tiêu đốt phóng xuất ra không nhỏ uy lực bên trong tiêu cái đồ chơi này cũng là tiêu thạch ở cái này cổ đại thế giới tiêu thạch đã bị dùng tại y dược phía trên mà rất nhiều nơi cũng có thể đào ra tiêu thạch bỏ đương nhiên cũng có thể theo phân rơi liền hoặc nước tiểu ngựa sinh sản ra tuy nhiên rất phiền phức mà lưu mình thì là lưu mình đem lưu mình mài thành phấn mặt khác cũng là than cái đồ chơi này đơn giản cũng là than tuổi làm hỏa giữ lúc cũng cần mài thành phấn đem cái này ba loại đồ vật toàn bộ mài thành phấn dựa theo bảy tiêu mười than mười lưu mình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 Mà binh bộ phụ trách tỷ lệ cùng người chế tác, càng là đi qua các loại chọn lựa cùng khảo nghiệm, yêu cầu trăm phần trăm chung với sở quốc triều đình, đồng thời tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật một nhóm người tại chế tác hỏa dược. Cùng một thời gian, công bộ còn tiếp thụ lấy tần minh mệnh lệnh, dựa theo tần minh hoa đồ, dùng tinh thiết chế tác một cái hình tròn ống dài. Cái đồ chơi này cũng là đại pháo hoàng tháo. Hoàng tháo dài nửa trượng, ước một thước rưỡi, đường kính ba mươi bên trong đường hai phân, cho nên hình tròn ống pháo độ dày tại không phẩy Cái miệng này đường không nhỏ, hơn nữa dày độ rất dày. Mặt khác. Ống dài dưới đáy cũng không phải là hết toàn bị kín, còn có một cái mở miệng, tương tự một cái thật dày cửa sắt, có thể mở ra. Ở bên trong bổ sung hỏa dược, lại đem đạn pháo theo hạng pháo đẩy tới đi, để đạn pháo cùng hỏa dược chặt chẽ dính vào cùng nhau, lại đem dưới đáy thân miệng đắp lên, phong gấp. Lúc này thời điểm thì phải bảo đảm dưới đáy bị kín. đương nhiên, sẽ còn lưu một cái liên tiếp hỏa dược kích nổ, một khi xách, nhen nhóm, dưới đáy hỏa dược trong nháy mắt nổ tung. Tại dạng này bị kín không gian, đại lượng hỏa dược tiêu đốt buộc phát ra lực lượng khổng lồ, liền sẽ đem đạn pháo theo hạng pháo hung hăng đẩy đi ra. Kết quả là, đại pháo cứ như vậy hình thành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 nếu như đến tiếp sau làm súng lửa lời nói, cái kia đánh ra cũng là thiết đạn, mà không phải bom. Tóm lại, tần minh hiện tại thật chế tạo ra hỏa dược, như vậy đến tiếp sau, không chỉ có bom cùng đại pháo súng lửa những thứ này, còn có thể chế tác hỏa tiễn. cái này hỏa tiễn không phải bay đến ngoài vũ trụ cái kia, mà là tại mũi tên phía trên buộc một cái mang lên hỏa diễm bung tròn, nhen nhóm về sau, linh hoạt khéo léo bên trong hỏa dược trong nháy mắt tiêu đốt sinh ra lực đẩy, mang theo mũi tên bay ra. vậy nhưng so cùng bắn ra mũi tên uy lực lớn quá nhiều. mạch suy nghĩ rất nhiều, tân minh dâu chậm rãi thực hiện, đợi đến chính mình tạo dựng lên cường đại vũ khí nóng quân đoàn, ai dám khước phục? hóa dược chế tác đã tại binh bộ đại lượng bị thực hiện cùng chứa được. Tân Minh cũng yêu cầu nghiêm khắc bọn họ nhất định muốn cẩn thận, thậm chí toàn bộ chế tác hóa dược địa phương chung quanh liền một tia lửa đều không cho phép có, ai dám tại hóa dược nghiên cứu chế tạo phụ cận làm ra lửa, từ tội. Thì rằng này, một tuần lễ thời gian, binh bộ thượng thư đối Tần Minh báo cáo lúc, nói đã chế tạo ra mấy ngàn cân thuốc nổ. Mà công bộ cũng chế tạo ra ống pháo mấy trăm, đạn pháo vỏ ngoài ngàn cái. Thế này Tần Minh kích động a, lập tức để công bộ mang một cái ống pháo cùng mấy cái pháo xác, lại để cho binh bộ mang đến mấy cân hóa dược cùng tiếp nổ, tự mình ra hoàng cùng, đi ngoài thành vừa ra đất trống.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 đạn pháo trong nháy mắt đối với nơi xa bay bắn đi ra, bởi vì trong ống pháo hỏa dược thiêu đốt nhen nhóm đạn pháo kích nổ, chỗ lấy giờ phút này bay ra đạn pháo cũng bị nhen lửa, thật ra kích nổ cấp tốc thiêu đốt, trọn vẹn bay ra hơn 100 trăm mét bên ngoài mới rơi trên mặt đất. Lúc này thời điểm kích nổ còn không có thiêu đốt xong, tiên tính các loại ba giây, đống nhiên một tiếng ầm vàng tiếng vang, bị sát sát bao khỏa bom trong nháy mắt nổ tung, uy lực cực lớn đem chúng quanh đất đều nổ bay. Đồng thời sát sát bị uy lực cực lớn nổ tứ phân ngũ liệt, giống chúng quanh trong nháy mắt bay bắn đi ra, riêng này chút vỡ vụn miếng sắt đều có thể tại phương viên mười mét nội sát mấy người. Thấy cảnh này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 về sau đây chính là chúng ta sở quốc trình chiến thế giới vũ khí thần minh sau khi nói xong hít thở sâu một hơi công bộ cùng binh bộ thượng thư ảo ảo không người nói tuấn chỉ đồng thời chung quanh tất cả mọi người cùng một chỗ quỳ xuống hô to bệ hạ và tuổi sở quốc và tuổi thần minh hài lòng cười cười vung tay lên hồi cung nhìn lấy thần minh rời đi bóng lưng công bộ thượng thư ngẩng đầu đối binh bộ thượng thư nói bệ hạ thần người cũng binh bộ thượng thư cảm thán nay có này hoàng giả làm thiên hạ trung chủ nhìn lấy đi về sau thiên hạ này chỉ có một cái vương triều đại sở vương triều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 Hắn rất thích nghe. Cái kia bệ hạ, Nam quốc nếu thật là phát sở, chúng ta như thế nào ứng đối? Binh bộ thượng thư mở miệng hỏi. Ứng đối, Tân Minh nói, ta đại sở trăm vạn hùng binh, có các loại binh chủng, thêm các loại vũ khí, tinh thông các loại chiến thuật, có thể địch gấp 2 nhiều địch nhân. Không sai, bọn họ Nam quốc liên thủ, thêm lên binh mã cũng nhiều lắm là 2 triệu, thật đánh lên, ta đại sở chưa hẳn sợ. Huống chi, trẫm còn có mới ra vũ khí. Tân Minh nói, lại ngấp lại, nói, có điều bố trí vẫn là cần phải làm một phen. Dạng này. Long Nguyên xoay dưới tay phần 300.000 đại quân, đi phía nam giúp Chu đại tướng quân trấn thủ, tăng thêm Chu đại tướng quân 100.000 đại quân, chung 400.000 đại quân, đầy đủ chấn nhiếp Nam quốc cùng Bạch quốc. Mặt khác, 200.000 đại quân đi phía đông biên quan để phòng ngạo Lai quốc, 200.000 đại quân đi phía đông bắc biên quan chấn nhiếp Thanh quốc, 200.000 đi phía bắc chấn nhiếp Môn quốc. Cứ như vậy, đã xuất động 100 vạn đại quân. Bệ hạ, cứ như vậy, phía tây các loại Tây Nam, Tây Bắc biên minh thì giảm mạnh." Minh Bộ Thượng thư nói ra. Tân Minh suy nghĩ một chút, Tây Nam Hạ quốc cùng Việt quốc là sợ quốc Minh Hữu, bọn họ không biết đối sợ quốc tạo thành nguy hiệp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 thành quả như thế nào? Bẩm bệ hạ, thần yêu cầu nghiêm khắc thuộc hạ huấn luyện đại quân, so sánh với trước kia, quân đội tổng thể chiến lược, đã tăng lên không ít." Long Nguyên Soái nói ra. Tiết Nhân Quý cũng mở miệng, "Vì thần như thế, lúc này, dưới tay đại quân, như đối phó nam quốc đại quân, lấy một đối ba, hoàn toàn không là vấn đề." Nói cách khác, trên tay ngươi ngàn đại quân, thủ địch phương ngàn đại quân." Thần Minh nói. Tiết Nhân Quý tự tin nói, "Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, thậm chí, vi thần có tự tin, 100.000 đại quân, có thể địch 400.000." Tân Minh rất hài lòng, "Tốt, chấm rất hài lòng." Long Nguyên Soái, Tiết Đại tướng quân, hai người các ngươi trở về chế định phái binh kế hòa hợp lý đem những binh lính này dựa theo chấm hôm nay ý tứ phân công đến bốn phía biên quan chúng thần lĩnh mệnh hai người quỳ xuống nói ra nhìn lấy hai người rời đi về sau thần minh nhẹ nhõm ngồi trên ghế một bên tiểu công chúa nói liền muốn đánh trận chiến ngươi không lo lắng sao thần minh cười lấy lắc đầu trước kia còn lo lắng hiện tại không lo lắng huống hồ nam quốc tuyên chiến thư còn không có dưới gấp cái gì tiểu công chúa bĩu môi các ngươi nam nhân thì ưa thích chém chém giết giết thần minh từ chối cho ý kiến cười cười ngay sau đó đứng dậy buồn bực ngắn ngầm nói đến thực làm hoàng đế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 ngoại điện người cấm vệ quân kia nói bệ hạ thế nhưng là người kia là thủ trên tay hắn có một tờ hôn nước chấm nơi này cũng không phải là làm ai mối địa phương thần minh im lặng người cấm vệ quân kia nói tiếp thế nhưng là thế nhưng là bệ hạ cái kia hôn nước phía trên là ngài tên còn có phụ thân ngài thanh vũ hầu thủ ấn cùng ngài thủ ấn nghe nói như thế thần minh trừng mắt cái quỷ gì chấm hôn nước dựa vào cái gì thói quen tiểu công chúa cũng ngọng nhìn lấy thần minh nói ngươi có hôn nước thần minh nói chấm chấm không biết thanh này thần minh chỉnh hoảng vạn bất đắc dĩ Đối cấm vệ quân nói, để hắn tiến đến. Không bao lâu, một cái 50 tuổi trung niên nhân cùng một cái 18-19 tuổi nữ hài tiến đến quỳ xuống. Thảo dân gặp qua bệ hạ. Tần Minh sắc mặt khó coi, nói, trên tay ngươi hôn nước, là tình huống như thế nào? Chương 764, đối Tần Minh thân phận hoài nghi. Tần Minh thật không biết cái gì hôn nước, giờ phút này náo tử cũng rất loạn. Mà nghe Tần Minh lời nói, cái kia phía dưới trung niên nhân nói, bẩm bệ hạ, ngài quên, Thảo dân là vạn thúc thúc a, năm đó phụ thân ngài cứu qua Thảo dân, Thảo dân liền đệ nữ nhi cùng ngài đến hôn a, hôn ước này phía trên còn có ngài tên cùng thủ ấn đây, hiện tại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 Thần Minh mở miệng. Một bên, Lưu Công Công tiến lên đem trung niên nhân trên tay hôn nước đưa cho Thần Minh. Thần Minh nhìn kỹ một chút, tốt ra hỏa, thật sự là có thanh vũ hầu cùng Thần Minh ký tên cùng thủ ấn A. Đương nhiên, là cái này thế giới Thần Minh, không phải hiện tại Thần Minh. Lúc này, chấm là vua của một nước, tất nhiên là không nhận cái này cái gọi là hôn ước chối buộc. Các ngươi xuất cùng à, Lưu Công Công, cho trăm lượng bạc làm bổ huyết. Hôn ước này cũng không phải là Thần Minh bình tĩnh, hắn có thể không có lý do vì cái này thế giới Thần Minh ký kết hôn nước thì hủy chính mình hạnh phúc à? Quân không thấy. Tiểu công chúa mặt đều đen giò người, hắn thần minh cũng là có lòng đem cái này có hôn ước nữ nhân nạp làm tiếp, cũng là không có can đảm dám làm như thế. Ai ngờ, lời này vừa nói ra, trung niên nhân kia mặc kệ, bệ hạ, dây trắng mực đen hôn ước, ngài cùng phụ thân ngài in dấu tay, ngài thân là vua của một nước, muốn nuốt lời sao? Tân Minh nói, cái kia chấm hỏi ngươi, hầu phụ chán nản thời khắc, ngươi vì sao không đến cửa nói hôn ước một chuyện? Cái này, khi đó phủ xuống chẳng, mọi người đều biết, nhà chúng ta, nào dám còn xách cùng hầu phụ có hôn ước một chuyện. Trung niên nhân này cũng là thản nhiên. Thần Minh cười lạnh, lúc này châm thành hoàng đế, ngươi liền đến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 Trung niên nhân nhíu mày nói: "Mấy năm trước, ngài tự mình in dấu tay, còn có thể là giả hay sao?" Người tới so sánh thủ ấn. Thần Minh nhấp nhô mở miệng. Rất nhanh, thái giám lấy ra giấy cùng mực đóng dấu, Thần Minh dùng ngón tay cái nhễu mực đóng dấu tại trên tờ giấy trắng đè xuống, ngay sau đó đem hôn nước thả ở bên cạnh, đối trung niên nhân kia nói: "Chính ngươi tới xem một chút, cái này thủ ấn là giống nhau sao?" Trung niên nhân cùng Lưu Công Công đều cẩn thận so sánh hai cái vân tay, trung gian vân tay vòng xoáy ấy lại rõ ràng không giống nhau, khác biệt rất lớn. Giờ khắc này, trung niên nhân kia sử sốt: "Cái này, cái này sao có thể"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 nói đại thụ ngươi nói cái gì hôn sự kết quả là trung niên nhân đem sự tình một năm một mười nói ra nhị công chúa chứng mắt ngay sau đó nhìn lấy trung niên nhân nói ngươi xác định ngươi lời nói là thật ôi cha huy nếu không phải là thật cho ta mười cái lá gan cũng vạn vạn không dám tới trong cung nhận cửa hôn sự này à ai ai có thể nghĩ vươn tay vậy mà không cướp may ra nhặt về một cái mạng a nghe lấy trung niên nhân lời nói nhị công chúa biến sắc đúng vậy à, nếu thật là biên soạn một cái hồ nước lấy tần minh tĩnh tỉnh không xử phạt bọn họ có thể để bọn hắn yên ổn rời đi trong này nhất định có vấn đề Nhị công chúa nói, hôn nước đâu? Ở chỗ này, trung niên nhân lấy ra. Nhị công chúa nói, tần minh thủ ấn không cướp, như vậy, ta đi tìm một chút thanh vũ hầu năm đó từng có thủ ấn văn thư, cùng hôn nước phía trên so sánh một chút thì biết rõ thật giả. Nói đến đây, nàng mi đầu hơi hơi vậy một cái. Nếu như thanh vũ hầu thủ ấn đối lên, tần minh không cướp, cái kia. Nói làm liền làm, nàng cũng không tiến cung, cấp tốc mang theo hôn nước cùng hai người rời đi, đi thăm dò thanh vũ hầu thủ ấn. Phép một phen chắc trở về sau, cuối cùng tìm tới thanh vũ hầu trước kia thủ ấn, hai tấm so sánh, giống như lúc. Lúc đó nhị công chúa thì chấn kinh nói như vậy hôn nước là thật hôn nước phía trên tần minh thủ tấn cũng là thật như vậy trong hoàng cung cái kia tần minh cũng không phải là địch hứng hôn nước tần minh có suy đoán này nhị công chúa dường như thoáng cái nghi đến cái gì một cái chán nạn lại nhu nhược một năm hầu gia phụ công tử rõ ràng bị chính mình đại tỷ người ám sát nhưng lại không chết mà lại còn biến một người đồng dạng biến đến thần bí gan lớn võ nghệ cao cường cơ trí dẻo hoạt đây hết thề hết thảy tựa hồ cũng cùng đã từng cái hầu phụ kia vô dụng công tử không có không liên quan cái này dường như cũng tại chứng minh cái này tần minh cùng cái kia tần minh không là một cái người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 Nam quốc liên minh tuyên chiến thư đưa đến Sở Quốc. Thần Minh nhìn đến tuyên chiến thư về sau, lại dị thường bình tĩnh. Tuyên chiến thư phía trên nói rõ các loại tiến công sở quốc lý do, thậm chí còn hô lên thay thiên phạt sở khẩu hiệu. Đây cũng là quả thực để Tần Minh im lặng. Xem đến phần sau, Nam quốc còn nói, nếu như Tần Minh không muốn ứng chiến, có thể phân biệt thanh toán Nam quốc 100 triệu lượng bạc, liền có thể miễn chiến. Thanh này Tần Minh chọc gửi. Miễn chiến? Nói đùa cái gì? Hiện tại Sở Quốc, quốc phú quân mạnh, lương nhiều dân an, sợ tác chiến. Bất quá, Thần Minh còn cần một chút thời gian. Hiện tại, bom đã có 7000 quả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 đã bị sở quốc mò căn giò xét đổi thành sở quốc cám vệ kết quả là vài ngày sau thanh tâm điện dư trạch tiến đến đối tần minh nói vậy hạ thanh quốc ngông quốc nam quốc bạch quốc mật thám ổ điểm đều thu đến bốn quốc mệnh lệnh để bọn hắn tìm hiểu ngài tin tức tần minh cười một tiếng để bọn hắn truyền tin tức nói chấm mỗi ngày sống phong túng chưa từng điều động binh mã chưa từng bởi vì tuyên chiến mà lo hô cùng làm ra hứng đối cứ như vậy bọn họ không phải gấp hơn lấy tiến công dư trạch nói ra tần minh gật đầu không không dưới cái nhìn của bọn họ chấm âm mưu quỷ kế rất nhiều như vậy biểu hiện bọn họ là không dám tùy tiện tiến công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 Tất cả mọi người cảm thấy Nạo Lai quốc mật thám không đáng tin. Rốt cuộc, thiểu số phục tùng đa số, Nạo Lai quốc cũng cảm thấy là bọn họ mật thám có vấn đề, tìm hiểu tin tức cùng hắn bốn quốc không cấp. Lại qua mấy ngày, tin tức vẫn là cùng hắn bốn quốc không cấp, để Nạo Lai quốc hoàng đế rất phẫn nộ, cũng rất mất mặt. Thì dạng này, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rất nhanh, lại qua nửa tháng. Thần minh bom lại tạo 8000 quả, hết thể 15 năm quả. Ném bom khí có 2000 cái, đại pháo ống có 1000 cái. Bởi như vậy, bình quân một cái đại pháo ống cùng ném bom khí, có thể phối 50 viên bom. Cái này đã rất không tệ. Thanh tâm điện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 3000 đồng. Sau khi nói xong, Thần Minh lại thêm một đầu. Những thứ này xuống đạn, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất vận đến vị, đồng thời đạt tới tiền tuyến, trước tiên đưa vào sử dụng. Minh Bộ Thượng thư quỳ xuống, thần linh mệnh. Đứng dậy rời đi về sau, Thần Minh đối một bên Dư Trạch nói, "Hiện tại, để bốn quốc mật thám thả ra tin tức, liền nói chấm, hiện tại tốt lo lắng bọn họ công kích, nói chấm mỗi ngày sầu không được, liền ứng chiến sách, cũng không dám hồi." Tóm lại, biểu hiện ra chấm rất sợ bọn hắn đánh tới. Dư Trạch nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thầm không hổ là bệ hạ, quá âm đi.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 là đánh, vẫn là chờ, không chờ được, đã kéo nửa tháng, chờ đợi thêm nữa, Nam Quốc liên minh phản sở một chuyện, chẳng phải là thành chuyện cười. Sau đó, một ngày này, Nam quốc cùng một chỗ xuất binh, một triệu đại quân, theo mấy cái phương hướng, hướng về sở quốc đi. Tin tức này lập tức tản ra, xung quanh như Kim quốc, Trung quốc, Âu Lan quốc, Viêm quốc, Hạ quốc, nửa vầng Trang quốc chờ một chút, đều phải biết rõ Nam quốc phản sở sự tình. Viêm quốc, hoàng cung, Viêm quốc hoàng đế gọi tới mấy cái đại thần cùng hoàng tử công chúa, thì chuyện này, hỏi một chút mọi người ý tứ. Sở quốc cùng ta Viêm quốc giao hảo, như thế mấy năm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 Hạ hoàng hỏi thái tử. Thái tử trầm mặc một chút, nói, không giúp, như là sợ quốc bị diệt, ta hạ quốc không có chỗ xấu, như là sợ quốc thắng, ta hạ quốc cũng không có chỗ tốt. Hạ hoàng cảm thấy có đạo lý, không giúp. quốc, Diệp tiểu Vũ đương nhiên muốn giúp Tần Minh, đáng tiếc, Tần Minh rốt cuộc giết một cái nàng cùng cha khác mẹ hoàng huynh, cho nên hoàng đế kiên quyết không giúp. Thế mà, bọn họ lại làm sao biết bọn họ vài quốc gia có giúp hay không? Đối với Tần Minh tới nói, là không quan hệ trọng yếu. Tần Minh giờ phút này cân nhắc, chỉ là Hàn Băng đến cùng có thể diệt bao nhiêu người? Đến mức có thể hay không thua, cái này còn dùng cân nhắc.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 bom nổ tung lúc hỏa dược thiêu đốt còn đem không ít đại trướng cho thiêu bao quát không ít lương thảo một trăm mét có hơn súng đạn binh không ngừng phát xạ bom một nghìn quả bom thay nhau hoành tạc sau đó súng đạn binh lập tức lui lại phía sau quan hải bên trong đã sớm vận sức chờ phát động sở quốc đại quân theo lĩnh thưởng ra lệnh một tiếng trong nháy mắt xung ra đối với nơi xa nam quốc cùng bạch quốc đại quân đánh tới giờ phút này nam quốc cùng bạch quốc đại quân quân doanh hỗn loạn một mảnh tại một nghìn quả bom phía dưới đã tổn thất gần hai người lại to như vậy doanh trứng khắp nơi đều là hừng hực liệt hỏa vô số người bị thương tiêu thảm các binh sĩ bị từ trên trời giáng xuống vô số bom sợ mất mật giờ phút này cũng là bối rối không gì sánh được mà sợ quốc đại quân giờ phút này lại hung mãnh giết tới giờ phút này đối với nam quốc cùng bạch quốc đại quân mà nói quả thực cũng là ác mộng a bị tạc đánh dọa cho phát sợ nam quốc bạch quốc các đại quân giờ phút này lại đối mặt đống nhiên chém giết tới vô số khí thế dân cao sở quân chỉ có thể cuốn quỹ tướng phó sau đó trận chiến đầu tiên thì tại dưới tình huống như vậy bạo phát đáng thương những cái kia nam quốc bạch quốc đại quân vừa tới biên quan còn không có nghỉ ngơi thì dựng trại đóng quân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 Chương 768, 6 quốc hoàng đế gặp mặt. Sở quốc hoàng cung, thanh tâm điện. Tân Minh nghe đến bốn cái biên quan truyền đến đánh bất ngờ tin tức về sau, lộ ra nụ cười. Lần này đánh bất ngờ, Nam quốc cùng Bạch quốc hết thảy tổn thất 70000 đại quân. Nạo Lai quốc tổn thất 30000, Thanh quốc tổn thất 40000, Ngô quốc tổn thất 20000. Cơ hồ, trận đầu đều tổn thất 10 phần trăm binh lực, mà Sở quốc bốn phía chiến trường thêm lên, tổn thất bất quá mới 20000. Thế mà, cái này, mới là đại chiến bắt đầu. Tân Minh ngồi tại trên long ỷ, tại văn thư phía dưới viết xuống hắn đối mấy cái biên quan chiến sự quyết định biện pháp. Không bao lâu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 Bằng không muốn công phá sở quốc quan hải cái kia liền cần mấy lần binh lực thế mà bọn họ hiện tại có a không chỉ có không có lại đến hai cuộc chiến đấu binh lực bọn họ trên cơ bản đều có thể cùng sở quân nang hàng cứ như vậy đừng nói công phá quan hải có thể yên ổn rời đi cũng không thể thân minh mệnh lệnh cấp tốc truyền đến tiền tuyến sau đó bốn phía quan hải gần trăm vạn đại quân tử thủ quan hải bên trong quan hải trên cổng thành súng đạn binh tùy thời chuẩn bị đại pháo ống từng cái lắp xong ném bom khí cũng đều đúng chỗ tương đối mà nói đại pháo ống càng thêm tinh chuẩn tốc độ càng nhanh mà ném bom khí phương liền mang theo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 đây cũng là một cái biện pháp tạm thời trước không đánh sau đó ao tháo đem đại quân lui lại mấy chục dặm dựng trại đóng quân Thần minh nhận được tin tức về sau gửi lạnh liên tục đánh không lại còn nhất định phải ngấp nghé ta sở quốc thật sự là buồn cười vậy hạ chúng ta làm sao bây giờ là chủ động công kích vẫn là binh bộ thượng thư hỏi thăm tân minh tân minh trầm mặc thật lâu suy tư sau một lúc nói yên lặng nhìn biến a mà khác binh bộ bom sinh sản không thể lười biếng binh bộ thượng thư chắp tay ngay sau đó rời đi tân minh ngồi trên đế đại khái cũng minh bạch nam quốc hoàng đế muốn công kích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 cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đại khái chính là cái này ý tứ đi trước kia có thể là bằng hữu hiện tại là quân thần ngồi tại đại trướng không chu đại tướng quân không người bệ hạ tiền tuyến nguy hiểm ngài không nên tới à tân minh quát tay năm quốc hoàng đế đều sẽ đến chớm như là không đến chẳng phải là coi là chấm sợ vậy cũng đúng bất quá bệ hạ chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn nói à có ngài làm ra đến bom chúng ta binh lực trước mắt cũng không so với bọn hắn thiếu như là một đường giết đi qua thắng được có khả năng còn là rất lớn chu đại tướng quân nói tiếp tân minh nói không có việc gì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 nữ tử này chính là thánh địa thánh nữ lạc tử y y, cái kia mập mả cũng là thánh địa. lúc trước cùng tần minh quan hệ vẫn được, tại trang bức băng lúc một mực là tần minh tướng tài đắc lực, cuối cùng đi ra, thánh nữ, ta có lúc thật hoài nghi, ngươi có phải hay không thật biết đường a? bản tử phàn nàn. lạc tử y y bĩu môi, bất nói nhảm, tìm tần minh đi. Tốt ta đúng, thánh nữ, ngươi nói, tần minh lần này hội trợ giúp chúng ta thánh địa không? bản tử lại hỏi. lạc tử y Điề nói, lần trước hắn cho trưởng lão nói, hắn cũng coi là thánh địa người, mà lại chúng ta hơn một người lần trước cũng không có ít giúp hắn.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 Hắn hoàng đế đều là xương sở nhìn về phía tần minh bên trong bạch quốc hoàng đế gặp qua tần minh nói ra không phải dạ à lần trước chấm gặp qua hắn ngăn cản chấm xuất binh giúp ngươi nam quốc còn giết ngươi nam quốc nguyên soái nam quốc hoàng đế xương sở nhìn lấy tần minh nói ngươi ngươi không phải sở quốc đàm phán quan viên a tần minh dựa vào ghế nhấp đôi nói làm sao không cho phép chấm giả mạo đàm phán quan viên trêu của ngươi ngươi nam quốc hoàng đế sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới lúc trước đàm phán quan viên cũng là sở quốc hoàng đế a như là lúc đó chấm biết ngươi là sở quốc hoàng đế hừ hừ ngươi chỉ sợ sớm đã chết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 Cái tên Nam Quốc hoàng đế sắp mặt đã hắc muốn giết người. Tân Minh lại là lộ ra nụ cười, nói: Ngươi thành tưởng vì lông Hội sụp đổ đâu? Hắc hắc hắc, Lão Tử nổ. Ngươi Nam Quốc bách tính dư luận làm sao tới đâu? Ha ha ha, là Lão Tử tạo. Ngươi đoán Lão Tử tại sao muốn làm như vậy đâu? Bởi vì Lão Tử muốn buộc ngươi xuất binh mã để sơn. Mà ngươi đây bị Lão Tử bức không có cách, chỉ có thể xuất binh mã để sơn. Kết quả đây bị Lão Tử mang binh giết mấy trăm ngàn binh mã, còn có gần ba trăm ngàn binh mã dọa đến cái mông nước tiểu chảy quanh mũ cởi giáp mà chạy. Đúng, hiện tại những đào binh này các ngươi tìm tới sao?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 Nam hoàng ra mặt run run, chấm, có thể chết binh, ngược lại là, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu. Tân Minh sửng sở, hỏi lại, các ngươi chết binh, chấm còn phải đáp ứng các ngươi yêu cầu? Có bệnh a? Cái kia nam hoàng sửng sở, nghĩ thầm chẳng lẽ mình biểu đạt có vấn đề. Sau đó hắn còn nói, chấp ý tứ là chấm, cùng hắn bốn quốc đều có thể không đánh ngươi sở quốc, nhưng là, ngươi được. Lời còn chưa nói hết, Thần Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì? Không đánh? Ngươi nói đùa cái gì? Nói không đánh sẽ không đánh. Cái này mẹ nó tin tức truyền hơn 1 tháng, vạn chúng chú mục đây, sao có thể không đánh?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 ngươi sợ quốc, nhưng là rơi vào nguy cơ." Nam quốc hoàng đế nói ra. Thần minh nhếch môi, "Cái này, không tới phiên ngươi đến quan tâm a. Huống hổ, chỗ ngươi nhìn ra ta sợ quốc nguy cơ. Ta sợ quốc rất tốt A. Riêng là lần này tác chiến, mấy cái ngày thời gian diệt các ngươi mấy chục vạn đại quân, ta sợ quốc càng tốt hơn, cho nên, tiếp tục đánh, chúng ta không tiếp thụ các ngươi bồi thường cùng điều kiện." Nam quốc hoàng đế hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, Bạch quốc hoàng đế mở miệng, "Cái kia, sợ hoàng ngươi khả năng hiểu lầm, chúng ta ý tứ là, chúng ta không đánh các ngươi, các ngươi sợ quốc cho chúng ta bồi thường." Thần minh nhướng mày,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 Ngươi còn đắc ý cái gì? Ngươi cũng muốn chết. Nạo Lai quốc, sắc mặt trắng bệch, "Ta nhi tử quả nhiên là các ngươi thiết lập ván cục hại chết." "Sao? Không phục? Tới chơi ta a." Thần Minh cản rỡ cùng cực nói đến. Nạo Lai quốc hoàng đế khí hô hấp đều dồn dập lên, nhưng nhưng cũng là không dám xúc động. Hắn đã sớm nghe nói, thần Minh là cao thủ, hắn cái kia nhi dám tới gần thần Minh. Thần Minh, nói như vậy, hôm nay đàm phán, ngươi không tiếp thụ." Nam quốc hoàng đế hít thở sâu một hơi, nói ra. "Tần Minh cười lạnh, muốn cho ta sợ quốc đội thưởng các ngươi. Năm mơ đâu?" Lão tử Tần Minh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 Tần Minh càng tự tin, hắn đem tay theo trong tay áo vân ra, cho nên xoa xoa bàn tay, dùng lực tối một chút. Động tác này, tựa như trên tay hắn có mấy thứ bẩn thỉu, bị hắn xoa đi ra lại thổi rất đồng dạng. Bất quá thổi một chút về sau, thần minh thì cười, mà trong không khí cũng tràn ngập một cỗ hương khí, rất thơm. Nhưng, tại cái này không khí khẩn trương dưới, không có người để ý cái này hương khí. "Tiểu tử, trả lời chấm lời nói." Nam hoàng nói ra. Tần Minh cười rất từ rỡ, dựa vào ghế, nói, "Đồ vật, lão tử chính mình cũng không tìm được, cho ngươi. Chẳng có thể phái người, chính mình đi ngươi trong hoàng cung tìm."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 Ngươi quy nhi quả nhiên là ta, quy nhiều dễ chịu à? So đứng đấy nhẹ nhõm nhiều, sớm biết ta ngay từ đầu thì quỷ. Một bên, thanh quốc hoàng đế hừ một tiếng, nhìn lấy hai người khinh thường nói đến, quỳ xuống có thể có nhiều dễ chịu à? Chấm làm hai mươi năm hoàng đế, còn không có quỳ qua đây. Nói, hắn chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt sáng lên, ai? Đúng là có chút không giống cảm giác gà, khó trách tại thanh quốc nhìn thấy chấm người đều ưa thích quỳ xuống, không phải không đạo lý ha. Nạo lai quốc hoàng đế nhìn xem ba người, mặt lạnh lấy nhiễu mày nói, các ngươi sợ chết quỳ xuống chính là, chỗ nào đến nhiều như vậy phim à?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 Hắn càng sợ chết hơn a. Sau đó, hắn đem nước mắt cương ép nín trở về, tiến lên mấy bước, đối Thần Minh nói: Thần Minh, có thể hay không cùng chấm qua bên kia nhỏ lùng tây? Chấm có lời nói theo người nói. Thần Minh không kiên nhẫn, gầm thét: Có cái gì không thể gặp người? Ngay ở chỗ này quỷ. Nam Hoàng phốc phốc một chút quỷ trên mặt đất. Ngay sau đó con hàng này còn một mặt phẫn nộ đối Thần Minh nói: Ngươi cuống học lớn như vậy làm gì? Chấm thân thể vốn là hư, cái này ngã xuống a. Các vị, cũng không phải chấm phải quỳ a. Hắn vừa mới quả thực đem chấm mù đến a, cái này thuần túy là hắn đem chấm dọa đến ngã xuống, trùng hợp ngã thành quỳ tư thế. Hắn vẽ mặt thành thật cùng mọi người giải thích, tất cả mọi người cổ quái nhìn lấy hắn, dường như lại nói, chúng ta hiểu được. Đồng thời, mọi người chần kinh, cái gì gọi là diễn kỹ. Người ta cái này mới là thực nhu bức a. Chưn 773, từng cái từng cái giết. Mấy cái này hoàng đế vô sỉ, thần Minh xem như kiến thức đến. Hắn trước kia vẫn cảm thấy chính mình đầy đủ vô sỉ, đầy đủ tiện. Hôm nay gặp mặt, tại chỗ mấy vị đó mới là tiền bối a. Người khác quy xuống, là khốn nục, mấy người bọn hắn sừng sọ quỷ đều có các ý a. Bất quá Trần Minh cũng chẳng thèm cùng bọn họ dây dưa, chỉ là nhìn lấy năm cái hoàng đế, muốn mở miệng nói cái gì?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 Sau đó nói, "Thần Minh, ta có thể lại bồi ngươi 100 triệu lượng bạc, đừng giết ta." Thần Minh nhếch miệng, nói, "Đừng nóng đuổi, từng cái từng cái tới." Đầu tiên, Thanh quốc hoàng đế, ngươi phái ngươi quốc giáo háo đen giúp người, quanh năm giấu ở sở quốc đế đô, không biết tám sát qua chấm bao nhiêu lần, bút chứng này đến tính một chút ta." Thanh quốc hoàng đế biến sắc, nói, "Cái này, ta không biết, không có chuyện." Ngươi còn trang, Nam quốc hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi lần trước cùng chúng ta gửi thư bên trong, còn nâng lên lúc trước trong bóng tối chống đỡ sở quốc kia là cái gì trước kia chương nguyên soái, cho hắn mượn không ít tích khách tới giết Trần Minh."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 Loại này dụ phát tính khí độc một khi tới gần bên trong tần minh lúc trước hạ độc dược bên người thần, hội trong nháy mắt dụ phát chúng độc người thể nội độc, trong nháy mắt, độc phát thân vong. Chỉ thấy Thanh Hoàng ánh mắt một phen, mãnh liệt ngã trên mặt đất, trực tiếp không có khí tức. Một màn này để Thanh Hoàng tùy tùng vô cùng phẫn nộ, thế mà, bọn họ lại giận mà không dám nói gì. Hắn bốn cái hoàng đế dọa đến thẳng nuốt nước bọt. Lại nhìn tần minh, đem ánh mắt nhìn về phía ngạo lai quốc hoàng đế, nói: "Ngươi nhi tử tại ta sợ cốt dùng bán hàng đa cấp tẩy não lúc đó, hại không ít người a." "A? Tẩy não bán hàng đa cấp?" Ngạo lai quốc hoàng đế có chút khó hiểu. Thần minh nhe môi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 Bạch Quốc Hoàng đế ánh mắt sáng lên, lập tức quỷ xuống nói: "Thật." Tần Minh thở dài, vốn là thật, có thể chấp nói qua, người nào không hủy người nào chết, ngươi vừa mới đứng lên." Bạch Quốc Hoàng đế sững sờ, "Ta con mẹ nó a." Nói tục còn không có bạo xong, Tần Minh ngón tay một chút, Bạch Quốc Hoàng đế nói tục, liền vĩnh viễn cũng bạo không ra. Sau cùng, chỉ còn lại có Nam Quốc Hoàng đế. Nam Quốc Hoàng đế cùng Tần Minh đối mặt, ngay sau đó Nam hoàng gia vẻ chấn tĩnh mở miệng. "Chớp đánh bắt ngươi, không biết giết chớp." Tần Minh méts miệng cười một tiếng, "Ngươi thua." Chương 774, Tần Minh bị tạt thương tổn.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 nếu như trẫm nói cho ngươi, cái này bên dưới sàn gỗ mới, thì trôn mấy cái ngươi bom, không biết có tính hay không kinh hỉ. thân minh ngước mảy, ngươi chỗ nào đến bom? nam hoàng cười hắt nói, cái này liền muốn liên quan đến một cái khác bí mật, không ngại nói cho ngươi à, ngươi sở quốc có ta khổ sở. nam vùng, những thứ này bom là mấy ngày nay trẫm để hắn vụng trộm đưa ra đến, đáng tiếc à, hắn còn không có đạt được nghiên cứu chế tạo phương pháp, bất quá ta nghĩ hắn hội đã thủ. thân minh sắc mặt trong nháy mắt tăng trầm, nội bộ vậy mà ra phản đổ, đây là hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Gặp Tân Minh sắc mặt nhìn không tốt, cái kia Nam Hoàng cười hắc hắc, cho nên, như là giờ phút này chấm ra lệnh một tiếng, bên dưới sản Go chấm an bài tử sĩ, liền sẽ lập tức nhen nhóm bom, để người ta đều táng thân nơi đây. Tân Minh cười, ngươi chính là trộm chấm bom, cũng chưa chắc có thể đem chấm thế nào a. Ồ. Ha ha, ngươi có muốn hay không, thử nhìn một chút. Nam Hoàng nói, ngươi ngược lại cũng muốn giết chấm, chấm, vì cái gì không cùng ngươi đồng quy vô tận? Vậy ngươi thử một chút. Tân Minh lười nhác nói nhảm. Nam Hoàng nhướng mày, nói, ngươi thật sự cho rằng chấm không dám? Thử một chút đi. Thần Minh nói tiếp. Nam Hoàng có chút giận, Thần Minh, ngươi không nên ép chấm. Thần Minh cười lạnh một tiếng, nói, chấm đánh bạc, ngươi không dám đồng quy vu thợ. Nói, Thần Minh chậm rãi giơ ngón tay lên, đối với cái kia Nam Hoàng, Nam Hoàng sắc mặt trắng bệnh, hô hấp kịch liệt, nói, không muốn, không muốn, ngươi không nên ép chấm. Không muốn. Thần Minh lại không chút do dự từng ngón tay đi xuống, nói, ngươi, không có lựa chọn khác, chỉ có một con đường chết. Thần Minh không có lựa chọn khác, hắn nhất định phải giết Nam Hoàng. Bằng không, hôm nay sau đó, biết không cơ hội Nam Hoàng nhất định sẽ đem Sở quốc có bất tử dược điểm tin tức tung ra ngoài. Đến thời điểm.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 lại bị hai lần nổ tung trúng kích như là té xuống đất tần minh tất nhiên thịt nát xương tan thế mà tốt tại lúc này lạc tử y cấp tốc vào tới cách không hô to một tiếng tần minh về sau nàng tay háo vung lên một đạo lụa trắng bay ra trong nháy mắt cuốn ở tần minh trên thân ngay sau đó lạc tử y đè dùng lực kéo một cái tần minh bị lôi kéo hướng lạc tử y đè trên không trung bị lạc tử y đè ôm ngay sau đó chậm rãi rơi xuống sau khi hạ xuống lạc tử y đè nhìn lấy máu me đầy mặt tần minh cuồn cuộn hô to tần minh tần minh ngươi tỉnh a tần minh thế mà mặc cho nàng gọi thế nào tần minh đều không có phản ứng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 Tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng trí nhớ chậm rãi hiện hiện, ngay tại hắn muốn bị bom vi lực đẩy ra mười mấy mét muốn ngã trên mặt đất lúc, giống như cũng là lạc tử y lẻ đi ra, cứu hắn, cái này là nơi nào? Thần minh nỗ lực mở miệng phát ra âm thanh, lạc tử y tựa hồ thở phào, nói, nơi này là thánh địa, ngươi đơn độc lầu nhỏ. Thần minh ngốc một chút, nói, ta, ta làm sao trở về thánh địa? Bởi vì ngươi thương quá nặng, chỗ khác không có người có thể trị liệu ngươi, hoặc là nói, đơn thuần ý thuật đã không có khả năng cứu ngươi. Lạc tử y mở miệng, thần minh nghe vậy sắc mặt đều biến, nói, có ý tứ gì? Lạc Tử Y thì hít thở sâu một hơi, "Ngũ Tạng lục phủ ngươi, đều tổn thương, có thần y vì ngươi bắt mạch, phát hiện ngươi tâm mạch đều bị tổn thương, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ." "Khó trách Ngũ Tạng lục phủ như thế đau a." Nghe Lạc Tử Y liền nói, Tần Minh đại khái ý thức được chính mình tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Nói cách khác, bom dư uy đem hắn tâm gan tỳ phế dạ dày đều cho thương tổn. Cái này như là tại hậu thế, trị liệu tổn thương nội tạng cũng là vô cùng khó khăn, nghiêm trọng cơ hội không chữa được, có thể chính mình, Vi Long còn chưa có chết. Cái kia ta hiện tại chẳng qua là cảm thấy rất đau, mơ hồ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 nói cựu phẩm võ giả trở lên là là cái gì? Tân Minh bắt đầu, ta chỉ biết là cựu phẩm là một cái đường danh giới. Nghe nói cựu phẩm về sau mới là võ giả chính thức bắt đầu. Không sai, bởi vì cựu phẩm về sau liền có thể ngưng luyện nội lực cùng phổ thông võ giả hoàn toàn không thể so sánh. Cái này cách chúng ta còn rất xa xôi, cũng không cần đi qua nhiều giải. Ngươi chỉ cần biết rằng nội lực là một loại vô hình khí cung lực, mà giờ khắc này trong cơ thể ngươi cũng là bị đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao dút vào nội lực, cưỡng ép bảo vệ ngũ tạng lục phủ ngươi, để tổn thương ngũ tạng lục phủ cưỡng ép bảo trì tại một cái tương đối tốt trạng thái bảo vệ mạng ngươi.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 đang nóng nảy chờ đợi cái này tiểu công chúa đi ra ổn định trung tâm thật lâu tiểu công chúa lao đi nước mắt nỗ lực khôi phục trạng thái về sau cái này mới ra ngoài đối mọi người mở miệng nói các vị ai khanh hết thảy làm từng bước đi mọi người gặp công chúa đi ra cũng hơi thở phào ngay sau đó trương thừa tướng mở miệng điện hạ bây giờ bệ hạ trọng thương ngài nhất định phải nắm giữ triều cục để tránh tại tình huống này có người lòng dạ khó lường tiểu công chúa gật đầu bản cung minh bạch trương tướng ngài vì bách quan đứng đầu mời cũng nhất định muốn uất thúc bách quan lao thần minh bạch ổn thỏa dốc hết toàn lực trương thừa tướng mở miệng lúc này, hình bộ thượng thư thở dài, bệ hạ vì nước vì dân, không tiếc sung phong đi đầu, bước lên nguy hiểm tính mạng giết Nam quốc hoàng đế. bây giờ, Nam quốc triều đình chỉ sợ cũng là loạn cả một đoàn. nhưng, cái này nhất định chỉ là tạm thời. bây giờ bệ hạ không tại, bọn họ Nam quốc chỉ sợ rất dễ dàng liền đến tìm phiền toái. chúng ta không thể không phòng phong cách, các không thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. không tệ, bản quan đã hạ lệnh, các nơi quan binh tiếp tục chấn nhiếp biên quan, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. binh bộ thượng thư nói ra, tiểu công chúa gần đầu, như vậy chư vị đều mời làm tốt mỗi người công tác đi. chúng thần minh bạch, đám quan trước ảo ảo mở miệng điện hạ, ngài không cần lo lắng quá mức, bệ hạ nhất định sẽ trở về. Lễ bộ thượng thư nói, hán quan viên ảo ảo gật đầu. Bên trong, một tên cao tuổi đại học sĩ cũng ra khỏi hàng nói, lao thần tuy nói từng cũng cùng bệ hạ không hợp nhau, nhưng bây giờ đối bệ hạ tâm phục khẩu phục, bệ hạ từng nhiều lần gặp nạn cũng gặp dư hóa lành, lần này cũng bạn bạn không có việc gì. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, trương thừa tướng thậm chí còn thở dài nói, bệ hạ là một vị hoàng đế tốt ta, tránh thức làm đến thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc. -ca. Một câu thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc để tại chỗ tất cả người trầm mặc.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 Lạc Tử Y y bưng một chén đông dược, chậm rãi đi vào phòng, đối trên giường Trần Minh nói, "Trần Minh, đến, đem thuốc uống." Trần Minh sửng sở, không đúng cảnh tượng này. Lạc Tử Y thì từng ngổ từng nuống cho Trần Minh mớm thuốc về sau, Trần Minh lúc này mới vừa nằm xuống, chậm rãi phun một ngụm khí, nói, "Tại sao ta cảm giác, ta phế một dạng?" Đại trưởng lão nói, "Ngươi dạng này, ít nhất phải tu dưỡng nửa tháng." Lạc Tử Y thì sau khi nói xong, cầm chén để xuống, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hẳn là cũng mau tới. Trần Minh gật đầu, đang muốn nói tiếp cái gì, lại nghe ngoài cửa, một thanh âm vang lên, tự theo tiểu nha đầu rất là quan tâm cái này tiểu gia hỏa a. Lạc Tử Y yễu sững sờ, nhìn lại, cửa, hai cái xem ra 6 70 tuổi lão nhân chậm rãi đi tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Lạc Tử Y yễu mặt tường đỏ. Tân Minh nhìn xem hai cái lão giả, không nghĩ tới bọn họ cũng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão a, quả nhiên tốt lớn tuổi tác, có thể ai nào biết, hai cái này gần đất xa trời lão giả, trên thực tế cũng là siêu việt cự phẩm, đi vào nội lực tu luyện tồn tại. Hai vị trưởng lão, cho các ngươi mang đến phiền phức. Thần Minh khách khí nói ra, rốt cuộc người ta cứu hắn. Hai cái trưởng lão cười ha hả đi tới, bên trong đại trưởng lão trước tiên mở miệng.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 ngay sau đó nhị trưởng lão nói, thằng nhóc con sẽ có chút đau, ngươi chịu được. Tần Minh khẽ gật đầu, cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải cực khổ gân cốt đói thể ra. giờ khắc này Tần Minh cảm giác mình thành huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, cần trải qua loại kia đáng sợ thống khổ. cuối cùng lấy kiên nghị chịu khổ tính tình, thành vị một phương cường giả. thậm chí đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe Tần Minh nói cực khổ gân cốt, đói thể ra về sau cũng đều có chút thưởng thức gật gật đầu. đó lấy hai người cùng nhau vận lên nội lực, hai bàn tay một trước một sau đến tại Tần Minh ở lực cùng phía sau lưng, đồng thời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 Lạc Tử Y Diệp nhìn lấy Thần Minh nói, cảm giác tốt một chút không có, không có, vẫn là đau. Thần Minh nói ra, Lạc Tử Y Diệp mắt trợn trắng, nhìn không được nói, điểm ấy đau. Hẳn là có thể nhận a. Thần Minh lắc đầu, nhất không. Lạc Tử Y Diệp im lặng, ngươi anh hùng khí chất đâu, ngươi không biết sợ tinh thần đâu. Thần Minh nói, hiện tại ta là dưỡng thương ai, lại không cần anh hùng khí chất cùng không biết sợ tinh thần. Lạc Tử Y Diệp sử sờ, nha vậy mà cũng không biết như thế nào phản bác. Ban đầu đến khí chất cùng tinh thần, cũng là phân trường hợp sao? Lạc Tử Y suy nghĩ một chút cảm thấy buồn cười đem thần minh cẩn thận từng ly từng tí vịn nằm xuống về sau nói người muốn ăn cái gì ăn ngon đều muốn ăn thần minh cũng là không chọn sau đó lạc tử y lặng lẽ đi bắt chồng tiền trộn ngũ trưởng lão thích nhất bạch hạc, thân thủ xuống bếp cho thần minh nấu một trận tốt tại thần minh ăn trắng hạt thời điểm tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão vừa vặn đến xem thần minh ngũ trưởng lão vào trong nhà so sịt cái muối a ăn cái gì a ăn ngon như vậy nói hắn đến gần nhìn xem thần minh trước mặt trẻ lớn nói nha thầm gà a cái này gà rất lớn a thần minh lắc đầu không phải gà bạch hạng Ngũ trưởng lão cười, "Tiểu Hỏa Tử có thể a, còn bắt Bạch Hạc." "Cái gì? Bạch Hạc? Ngươi lại trộm lao phu Bạch Hạc?" Tân Minh một mặt vô tội nói, "Nói đùa cái gì, ta như vậy giường đều không xuống được a." Ngũ trưởng lão nghĩ thầm cũng thế, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Tử y Yiye, Lạc Tử y Yiye vội vàng đem trong chén còn lại Bạch Hạc thịt giao cho Ngũ trưởng lão, "Ngũ trưởng lão, ngài nếm thử, ngài Bạch Hạc mùi vị như thế nào?" Ngũ trưởng lão tức giận a, đối Lạc Tử Yiye cùng Tân Minh, hắn là đánh không đợ đánh, mắng không đợ mắng, chỉ có thể ấm hận, đem còn lại một bát lớn Bạch Hạc thịt ăn. Song sự tình lão miệng, ha ha, thật là thơm.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 Nhị trưởng lao mắt trợn trắng, đến đi ngươi, nói nghe kỹ nghe. Đến thời điểm đánh mặt ba ba. Tân Minh mỉm cười, nhị trưởng lão ngài xem thường người không phải. Nhị trưởng lão cười, ngươi thằng nhóc con đợi chút nữa gọi thanh âm, khắc đem tất cả hù đến là được. Trong phòng tất cả mọi người cười. Tân Minh xấu hổ, nói, bởi vì cái gọi là chia tay ba ngày phải lao mắt mà nhìn, mặc dù mới một ngày, nhưng ta đã để cao chịu khổ nhọc năng lực. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giũi môi, biểu thị không tin. Đồng thời, lạc tử y đem Tân Minh nâng đỡ, hai vị trưởng lão cùng một chỗ vật công, trong giang hồ lực lần nữa tiến vào Tân Minh thể nội, kết quả là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 Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân. Lúc này thời điểm, Tân Minh lại nói lời này, không một người tốt ý tứ phản bác. Nhị trưởng lão nói, cái này đáng sợ sự nhân mại, thật đáng sợ, cái này chờ kịch liệt đau nhức, ngươi có thể một tiếng không hự, đủ để chứng minh ngươi tính cứng cỏi tự a. Tân Minh cười nhạt một tiếng, cái này không tính là gì, từ theo, đem ta thật tốt vị, hai vị trưởng lão, các ngươi chậm rãi cho ta liệu thường, ta chưa híp mắt một chút, nhớ đến song sự tình, nhất định muốn đem ta gọi tỉnh a. Nói, Tân Minh ánh mắt đóng lại, không bao lâu, vang lên nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm. Trong mấy mắt, trong phòng tất cả mọi người chấn kinh. Mẹ nó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 đều là thế hệ trẻ tuổi tỷ thí, ta thánh địa từ theo mới tứ phẩm hậu kỳ, mà ngươi là ngũ phẩm, cho nên muốn cho ngươi vì thánh địa ra mặt cùng mặt khác ba môn phái người trẻ tuổi tỷ thí. Tần Minh nghe vậy gật đầu, không có vấn đề. Đến thời điểm ta thân thể khôi phục lợi nói chút lòng thành. Nghe vậy đại trưởng lão thở phào, vậy thì tốt. Ngài nói ba môn phái là môn phái nào? Cùng thánh địa một dạng tồn tại a. Thần Minh hiếu kỳ. Đại trưởng lão gật đầu, không tệ, bọn họ cũng là cùng thánh địa không sai biệt lắm, nắm giữ nội công cường giả tồn tại. Bọn họ theo thứ tự là thiên sơn kiếm phái, vô cực cung, phù đồ môn. Chúng ta bốn đại thế lực.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 Thiên Sơn kiếm phái nam tử nói ra, "Tần Minh bĩ môi, vậy nói rõ lão tử so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều à. ngươi cái này không quan trọng tứ phẩm trung kỳ thực lực, cũng không cảm thấy ngại cùng lão tử xứng cùng cấp bậc. Ngươi xứng sao?" "Đinh, chúc mừng ký chủ, trang bức kéo cửu hận nhiệm vụ hoàn thành 10%, mời ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục trang bức." Chương 779, ta liền muốn trang cái bức. Tần Minh không nghĩ tới, giả bộ như vậy cái bức, mới 10% tiến độ, xem ra là phải cố gắng. Mà lúc này, cái kia Thiên Sơn kiếm phái nam tử lại là một mặt chấn kinh nhìn lấy Tần Minh. Hắn không nghĩ tới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 Ngược lại là rất lợi hại. Dũng vừa khinh thường, chung quanh không ít người cũng đều cổ quái nhìn xem tần Minh, thế mà tần Minh không thèm để ý chút nào, nhấp nhô mở miệng nói, nhìn đến Thiên Sơn Kiếm Phái sát thực cũng không có gì đặc biệt, một cái cái gọi là Tam Sư Minh, cũng mới tứ phẩm hậu kỳ mà thôi. Trực trực trực, cũng không biết chỗ nào đến dũng khí đến tỷ thí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Thiên Sơn Kiếm Phái tại chỗ 10 cái đệ tử cũng đều phẫn nộ, đồng thời bọn họ lộ ra nghi hoặc thần sắc. Vị nào Tam Sư Minh muốn mày, trầm rãi quay người, nhìn lấy Trần Minh nói, làm sao ngươi biết ta là tứ phẩm hậu kỳ? Phải biết vì tỷ thí.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 trên mặt đều mang nụ cười, bọn họ tự nhiên biết, thần minh thật là ngũ phẩm. thần minh thì là cười không nói. tam sư huynh hít thở sâu một hơi, nói, ngươi chờ. nói, hắn nhanh chóng nhanh rời đi. thánh địa tất cả mọi người đối với thần minh gieo họ, thần minh khoát qua tay, nói, về sau những thứ này ba môn phái ra hỏa, dám ở thánh địa trang bức lời nói, các vị tùy thời gọi ta. tốt, thần minh sư huynh vĩ vũ. thần minh sư huynh quá ra sức, nguyện ý vì chúng ta ra mà ra, ta yêu ngươi thần minh sư huynh. có muội tử hô to. thần minh sững sờ, thực, hắn chỉ là muốn trang bức mà thôi a. đương nhiên hiện tại cũng không tiện nói toạn, chỉ có thể cười hả cười. Lúc này thời điểm, lại nhìn tiến độ, đã là 20%. Quá chậm a. Tần Minh bất đắc dĩ, chính muốn tiếp tục quay người lúc rời đi. Đống nhiên nơi xa, một thanh âm vang lên: Đại sư Minh nhị sư mình, cũng là tiểu tử kia, hắn có thể liếc một chút nhìn ra chúng ta cảnh giới. Mọi người nhìn lại, cái Tia Thiên Sơn Kiếm Phái Tam sư Minh cùng Dũ Vừa, thế mà mang lấy bọn hắn Đại sư Minh cùng Nhị sư Minh tới. Lần này, Thánh Điện một số đệ tử, sắc mặt hơi hơi biến, mà Phù Đồ môn cùng vô cực cung người đều xem náo nhiệt nhìn lấy một màn này.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 vậy hắn cái này thiên sơn kiếm phái đệ nhất nhân đây tính toán là cái gì nghĩ tới đây sắc mặt hắn lại lục biến trắng chứng mắt tần minh quay người rời đi rõ ràng vị đại sư này huynh bị tần minh chấn trụ chị ưa thiên sơn kiếm phái người đều sám xỉn rời đi mà tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía tần minh giờ khắc này cũng là vô cực cung cùng, cùng phủ đồ môn người cũng đều hiểu tần minh thật không phải cường mà chính là có thực lực đồng thời trang bức kéo kiểu hận nhiệm vụ tiến độ đã hoàn thành 40%. mươi minh số a còn kém sáu làm sao làm sau đó hắn đem ánh mắt nhìn hướng phủ đồ môn cùng vô cực cung người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 Lạc Tử Y trầm mặc không nói, nàng cảm thấy Tần Minh là cố ý nói như vậy cho nàng kéo tự hận. Bất quá Tần Minh lại là nghiêm túc, bởi vì hắn đã từng đáp ứng tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão là một kiện nghe càng níu bất lúc, nói để Tần Minh đột phá cựu phẩm về sau làm một kiện nhường một chút tiền này khu vực ngẩng đầu sự tình. Cụ thể chuyện gì Tần Minh không biết, Phiến khu vực này chỉ là cái gì Tần Minh càng không biết. Lát đầu, mà nhìn xem bầu trời sắc cũng nhanh hắc, hắn thì chuẩn bị trở về phòng tử bên trong làm cơm tôi ăn. Vừa nghĩ tới cơm tối, Tần Minh sững sờ, hỏi Lạc Tử Y ba môn phái người ở đâu ăn cơm? Căn A. Lạc Tử Ý ỉa gật đầu nói, "Đúng, tại căn tin." Tần Minh ánh mắt đi loanh quanh, nói, "Đi, đi căn tin." "Làm gì? Ngươi không phải là cho tới nay không đi đâu nhì ăn cơm?" Lạc Tử Ý ỉa rất nghi hoặc. Tần Minh nói, "Hôm nay không giống nhau, chỗ nào có môn phái khác người, ta muốn đi đã ý." Lạc Tử Ý ỉa im lặng, nói, "Vậy ta vẫn không đi, ta sợ mất mặt." Tần Minh trợn mắt chừng một cái, ngay sau đó tự mình đi tứ trọng thiên căn tin. Trong phòng ăn chính là giờ cơm, tất cả mọi người tại ăn đồ ăn. Không chỉ có tứ trọng thiên đệ tử, còn có không ít ba môn phái đệ tử.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 đều tại Tần Minh nơi này ăn thịt đòi, bọn họ cũng không muốn gây nên Tần Minh chú ý. Mà lại giờ phút này Tiên Sơn kiếm phái tâm tình mọi người không tốt lắm, Thì thí lần này, thực chủ yếu là nhìn xem tứ đại môn phái bên trong, người nào thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất. Mà bọn họ đến thời điểm còn cố ý nghe ngóng, nghe nói thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, tứ phẩm hậu kỳ cao thủ thật có mấy cái, có thể tiếp cận ngũ phẩm thì lạc tử y lì một cái. Luân thiên Phú, lạc tử y lì 20 tuổi tiếp cận ngũ phẩm, so Thiên Sơn kiếm phái đại sư huynh 27 mới ngũ phẩm sơ kỳ tiên phú cao quá nhiều nhưng tỷ thí rốt cuộc không có khả năng đem tuổi tác phân một chút rõ ràng như vậy, cho nên Thiên Sơn Kiếm Phái Đại sư huynh lần này rất có tự tin thắng lạc tự ý, để, cũng chính là thắng thánh địa. Nhưng ai biết nửa đường bỗng nhiên giết ra cái Tần Minh, Tần Minh lại có thể tùy tiện nhìn ra bọn họ tu vi, vậy đã nói rõ nhất định cao hơn hắn ra một cái cảnh giới nhỏ. Cho nên Thiên Sơn Kiếm Phái người giờ phút này đều biết muốn chuyển. Tần Minh đưa ánh mắt rời về sau, nhìn hướng phù đồ môn nhân, phù đồ môn người đều là một thân quần áo màu sáng cho, bọn họ giờ phút này đều cúi đầu ăn cơm, Tần Minh ánh mắt không ngừng theo từng cái phù đồ môn đệ tử trên thân đảo qua đồng thời thông qua hệ thống thấy rõ ràng từng cái phù đồ môn đệ tử thực lực bên trong có một cái nam tử là ngũ phẩm tiền kỳ mặt khác tứ phẩm hậu kỳ có ba cái Tân minh cười cười bưng cơm đi qua nói an vị tại phù đồ môn cái kia ngũ phẩm đệ tử đối diện ngay sau đó mở miệng nói người cũng không tệ lắm a lại có ngũ phẩm tiền kỳ thực lực tên kia phù đồ môn đệ tử trên tay lúa một trận nuốt ngụm nước bọt tâm lý có chút hoảng người làm sao người biết hắn mở miệng hỏi tần minh cười cười liếc mắt liền nhìn ra đến tuy nhiên người cực lực thu liễm chính mình khí tức đệ tử kia hít thở sâu một hơi đem đũa để xuống, nói, nội phủ. Nói xong, cơn cũng không ăn, quay người rời đi. Hiền nhiên, nội tâm bị đả kích. Nếu như một người đồng dạng là võ giả đều người, tại không giải ngươi tình huống dưới, đột nhiên theo ngươi nói ngươi thực lực là bao nhiêu, như vậy trên cơ bản chứng minh cái này người mạnh hơn chính mình. Gặp phù đồ môn cái này lợi hại nhất đệ tử rời đi, Tần Minh nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn làm như thế, một là trang bức kéo cử hận, hai, cũng là tương đương với trong lòng bọn họ loại áp lực nén, để bọn hắn đều hiểu Tần Minh mạnh hơn bọn họ.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 Lời này vừa nói ra, trung quanh cơ hồ tất cả mọi người giật mình nhìn lấy Tần Minh. Hắn có thể nhìn ra người ta sắp tiếp cận ngũ phẩm trung kỳ, mà người ta lại nhìn không thấu hắn. Trên này này, rất rõ ràng. Trong nay mắt, Tần Minh nhiệm vụ độ hoàn thành lại tăng lên tới 60%. Rốt cuộc, vậy cũng là chặng bước, càng tính toan kéo cử hận. Còn có 40% làm sao bây giờ? Tần Minh có chút đau đầu. Khoảng cách tỷ thí còn có một ngày, hắn tại cái này hai ngày thời gian bên trong, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới có thể có cơ hội rút thưởng thu hoạch được thực lực tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem trung quanh người khác. Người khác cào hào túi đầu ăn cơm, cũng không dám cùng hắn đối mặt, sợ Tân Minh mở miệng nói ra thực lực bọn hắn. Chương 781, thực lực bại lộ. Tân Minh nhếch môi, nhìn đến ở chỗ này trang bức là không được, sau đó hắn chỉ có thể túi đầu đem cơm ăn, ngay sau đó quay người, rời đi căn tin. Gặp hắn đi, trong phòng ăn mặt khác ba môn phái người, đều mới thở phào. Giờ phút này sắp trời tối, Tân Minh chuyển động một vòng không tìm được trang bức cơ hội, sau đó, đành phải hồi chính mình lầu nhỏ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tân Minh liền đến chỗ đi chuyển động, kết quả cái kia ba môn phái người nhìn thấy hắn đều lẻ tránh. Cái này càng sống đời, càng không có cho hắn trang bức cơ hội. Bất Đắc Dĩ thần Minh lắc đầu thở dài, nghĩ thầm lần này thảm, không có trang bức kéo cừu hận cơ hội, đến thời điểm chỉ có thể dựa vào vật khí, nhìn xem có thể hay không thắng. Hắn có tự tin thắng Thiên Sơn kiếm phái cái kia vừa mới đột phá ngũ phẩm đại sư huynh, bằng vào cho phù đổ môn nam tử kia chế tạo tâm lý áp lực, tại cùng hắn thực lực tương đương dưới, cũng có thể sẽ thắng. Nhưng, vô cực cung cái kia tiểu tỷ tỷ, coi như cho nàng chế tạo tâm lý áp lực, Trần Minh cũng chưa chắc có thể thắng nàng a. Nghĩ tới đây, Trần Minh có chút đau đầu. Có thể không có cách nào chắc mức, càng đau đầu hơn. Một ngày thời gian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 Phía trên chấp sự thì thì thầm tên mình tên, cùng Vô Cực cùng một cái mỹ nữ đánh. Thần Minh nghe đến tên lúc sững sốt, thâm suy nghĩ dị quỷ, chính mình tốt xấu cũng coi là nhân vật chính a. Theo lý mà nói, không đều là thời khắc mấu chốt mới lên a? Làm sao sớm như vậy liền muốn đi lên? Không có cách, tùy cơ trước tiên đem hắn qua đến, chỉ có thể đi lên. Vô Cực cùng mỹ nữ kia nhìn lấy Trần Minh, có chút khẩn trương. Mọi người đều biết, đối mặt mấy ngày nay hùng hàng trang bức Trần Minh, khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, cái này muội tử áp lực rất lớn. Đồng thời, mọi người cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm trên này. Mội tử đối tần minh cung cung kính kính thi lễ về sau nói thánh địa sư đệ mời thủ hạ lưu tỉnh. Tần minh mỉm cười dễ nói dễ nói. Hắn giờ phút này đống nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu kéo cửu hận phương pháp cái kia chính là đùa giỡn mỹ nữ nghĩ tới đây hắn cười càng bị ội. Mội tử kia hít thở sâu một hơi ngay sau đó theo trên tay quất ra trường kiếm kéo một cái kiếm hoa ngay sau đó đối với tần minh đánh tới. Tần minh đứng đứng bất động đợi trường kiếm tới gần hắn đưa tay lấy hai ngón trong nháy mắt đem kiếm thân thể kẹp lấy ngay sau đó dùng lực kéo một cái mội tử kia thân hình bất ổn trong nháy mắt đối với tần minh đánh tới. Tần Minh cố ý kinh hoàng, sau đó rỗi ra hai tay đối với mỗi tử nào đó hai cái vị trí trước tới, đem mỗi tử đỡ lấy. Muội tử kia thân thể không có ngã xuống, thở phào, có thể túi đầu xuống, nhìn thấy Tần Minh hai cánh tay nắm lấy chính mình cái tia lúc, trong nháy mắt lên người, ngay sau đó kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời đỏ mặt, nổi giận đi xuống lôi đài. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả người đều an tĩnh, thậm chí không ít người há to mồm, toàn bộ đều trợn mắt hồ muồm. Chẳng ai ngờ rằng, so cái võ, thế mà phát sinh dạng này sự tình. Theo Lý Tuyết, không cần phải a, có thể Tần Minh xem ra, cũng chỉ là không muốn để cho nữ hài ngã xuống mới rơi ra bản tay đeo anh mặt. Có thể ngươi nha không muốn để cho người ta nữ hài ngã xuống, ngươi cũng đừng đem nàng làm ngã a. Mọi người cảm thấy, thần minh hẳn là cố ý. Kết quả là, không thiếu nam, riêng là vô cực cung nam đều không tốt nhìn lấy thần minh. giờ khắc này, thần minh nhiệm vụ độ hoàn thành cũng lại lên tới 70%. mươi hiển nhiên, kéo cửu hận thành công. ván này, thần minh nhẹ nhõm thắng. hắn đi xuống về sau, mọi người tiếp tục tỉ thí. lần này, tỷ thí sau một hồi, rốt cục lại gọi vào thần minh tên. thánh địa, thần minh, đúng, thiên sơn kiếm phái, tiêu toàn. Tân Minh chậm rãi đứng dậy, đến trên đài. Đồng thời, Thiên Sơn Kiếm Phái Đại sư Minh đứng dậy cũng đến trên đài. Tân Minh sững sở, không nghĩ tới là con hàng này. Đồng thời tâm lý thờ ảo còn tốt con hàng này chỉ là vừa mới tiến giai ngũ phẩm, Tân Minh vẫn là có thể đối phó. Chỉ bất quá Thiên Sơn Kiếm Phái Đại sư Minh sắc mặt nhưng bây giờ không dễ nhìn. Hắn bị quất đến Tân Minh đánh một khắc này, muốn khóc tâm đều có. Thân thể vì một cái môn phái thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, hắn muốn liền xem như đua, cần phải chính mình cũng là áp chủ. Thật không nghĩ đến, sớm như vậy liền muốn tới bị thu thập. Nghĩ tới đây, hắn im lặng à, lại cũng chỉ có thể lên này. Lưng có một thanh trường kiếm, nhìn xem, cười tủm tỉm tần minh. "Ra tay đi." Thần minh cười cười. Cái kia đại sư huynh hít thở sâu một hơi, ngay sau đó quất ra trường kiếm, nói: "Đắc tội." Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức đối với tần minh mà đến, trường kiếm trong tay bị hắn huy động giọt nước không loạn, dường như thành một trận hư ảnh, theo các cái góc độ đối với tần minh mà đến. Tần minh nhướng mày, gia hỏa này rốt cuộc cũng là ngũ phẩm, cho nên tần minh không dám kinh thường, giờ phút này cũng là lập tức xuất thủ, một bên chém né, một bên khám phá full. Tìm tới sơ hở, tần minh thì công kích, trong lúc nhất thời, trên này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 Đại sư Vinh có chút cố hết sức, mà Trần Minh cũng tìm đúng cơ hội, đá một cái bay ra ngoài Đại sư Vinh trường kiếm, ngay sau đó một cái khác chân đá tại bộ ngực hắn, đem Đại sư Vinh đá té ngã trên đất. Không cần phải nói, Trần Minh thắng. Phía dưới, Thánh địa đệ tử giao họ, Thiên Sơn kiếm phái mọi người sắc mặt đều khó coi. Thiên Sơn kiếm phái đến người trưởng lão kia những mày, không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn họ Thiên Sơn kiếm phái thì cùng đệ nhất vô duyên, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Ngay sau đó nhìn xem Trần Minh, nói: "Tiểu gia hỏa không tệ a, 20 tuổi, lại có ngũ phẩm tiền kỳ thực lực." Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ.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 dùng đồng dạng lời nói đến trả lại hắn để hắn rất xấu hổ. Cũng chính là giờ khắc này, tân minh trong đầu hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ tiến độ hoàn thành 100%. Tân minh sử sở, nghĩ thầm có lầm hay không? Vừa mới chính mình hoàn toàn là bởi vì khó chịu cái này trưởng lão mới phản bác để hắn khó coi, không nghĩ tới thế mà để hắn thành công chứa một cái đại bước a. Nhìn xem chung quanh hơn một ngàn người, giờ phút này bọn họ đều giật mình nhìn lấy tân minh, hiển nhiên đều vô cùng nghĩ hoặc tân minh là làm thế nào thấy được người ta trưởng lão bắt phẩm tiền kỳ cảnh giới. Đồng thời bọn hắn cũng đều đội phục tân minh a lại dám như thế cùng một cái bát phẩm tiền kỳ tồn tại nói chuyện, không phục không được. Tân Minh lại không cần quan tâm nhiều, đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cái kia tranh thủ thời gian đối lựa chọn thực lực cái này cùng nhau đi rút thưởng a. Sau đó, Tân Minh ở trong lòng đối hệ thống nói, mau mau dọn, ta muốn rút thưởng, lựa chọn thực lực mệt mỏi. Hệ thống có chút bất đắc dĩ bộ dáng, nói, "Đinh. Chúc mừng ký chủ, quất bên trong vũ lực giá trị 9, hiện tại vũ lực giá trị 59." Tân Minh nhướng mày, như thế điểm, chí ít để cho ta trở thành lục phần a. Hệ thống không có chí hẳn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 Giờ phút này biết thần minh thực lực chân thật về sau, tự nhiên là thở phào, không có lo lắng như vậy. Thần Minh chỉ là cười cười, không nói cái gì, đi xuống đài. Tiếp đó, lại là một phen phiên tỷ thí về sau, rốt cục, đến phiên Thần Minh cùng phù đồ môn tên nam tử kia. Hai người lên sân khấu về sau, có thụ chú ý, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hai cái này, bọn họ coi là ngũ phẩm tiền kỳ cường giả. Phù đồ môn tên nam tử kia cười cười, "Thần Minh đúng không? Trước đó còn tưởng rằng ngươi hội bao nhiêu lợi hại, ít nhất là ngũ phẩm trung kỳ đây, không nghi tới, cũng bất quá tiền kỳ, nhìn đến giữa chúng ta, ai thắng ai thua, khó mà nói." Tân Minh cười cười, ngươi không thực sự tin tưởng cái kia Thiên Sơn Kiếm Phái Lão giả à? Hắn mắt mở, có thể chưa hẳn nhìn chính xác. Nghe nói như thế, Thiên Sơn Kiếm Phái trưởng lão nhúm mày, Tiểu Gia Hỏa, lão phu tuy như lão, nhưng còn không có mắt mở. Tân Minh quay đầu, ta nói ngươi mắt mở, ngươi chính là mắt mở, không tin? Ngươi nhìn. Tân Minh nói, xuất thủ trước, thân thể bước ra một bước, liền đến phủ đổ môn tên đệ tử kia trước người, nhất trưởng đối với bộ ngực hắn vỗ tới. đệ tử kia biến sắc, tốc độ quá nhanh, hắn kém chút không có kịp phản ứng. Giờ phút này, vội vàng xoay người tránh né, đồng thời chuẩn bị xuất quyền. Thế mà. Tần Minh căn bản không cho hắn cơ hội, giờ phút này, chỉ là bộ phát ra ngũ phẩm trùng kỳ thực lực, không ngừng huy động hai tay công kích. Ngay tại phù đồ môn đệ tử kia chống đỡ không nổi thời điểm, Tần Minh dưới chân, bỗng nhiên một chân khực ra, phanh một tiếng, trực tiếp đem phù đồ môn đệ tử kia đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Minh chậm rãi thu tay lại chân, đối trên mặt đất chen ngực phù đồ môn đệ tử nói, đều nói cho ngươi, không muốn tin lao đầu kia, ngươi còn không nghe. Phù đồ môn đệ tử sắc mặt khó coi, hắn nghĩ thẩm lão tử cũng là không tin hắn, cũng đánh không lại ngươi à. Đương nhiên, Tần Minh lời nói nói là cho trưởng lão kia nghe đến, cho nên giờ phút này người trưởng lão kia sát mặt gọi là một cái khó coi à đây rõ ràng là đánh mặt à trước đó hắn còn lời thề son sắt nói tần minh tu vi chỉ là ngũ phẩm tiền kỳ nhưng còn bây giờ thì sao tần minh trực tiếp buộc phát ra ngũ phẩm trung kỳ thực lực bên trong đánh mặt hắn khi thở sâu một hơi thiên sơn kiếm phái hừ một tiếng bất quá ngũ phẩm trung kỳ ngươi cũng chưa chắc là vô cực cung thiên tài đối thủ vô cực cung tên kia tiểu tỷ tỷ mắt nhìn thiên sơn kiếm phái trưởng lão nghị thẩm ngài thì đừng ở chỗ này đọc sữa lại là mấy cái vòng chiến đấu lạc tử y gặp phải vô cực cung tiểu tỷ tỷ lạc tử y thiên phú gì bẩm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 ngươi thiên phú cũng không tệ lắm. Cái này hẳn không phải là tại khen ta. Vô Cực cung tiểu tỷ tỷ mở miệng, hiện tại xem ra, Trần Minh cũng là ngũ phẩm trung kỳ, thế nhưng là, Trần Minh mới 20 tuổi. Bọn họ chênh lệch 5 tuổi, trong này chênh lệch có thể nghĩ. Trần Minh từ chối cho ý kiến cười cười, nói, bắt đầu đi. Phía dưới, hàng thứ nhất, Thánh Điệu tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đều có phần có chút khẩn trương. Giờ phút này lúc này, đem quyết định tiếp xuống tới 5 năm bên trong, Thánh Điệu cùng Vô Cực cùng, người nào thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiệp lực lớn nhất. Điều này đại biểu cái này với dự, cùng tương lai mỗi người thực lực sẽ có được tương giá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 Câu hỏi, nàng núi ngươi, thật thật là cháu yếu. Tần Minh sững sờ, cười cười, tuy nhiên cùng nàng cùng một chỗ kinh lịch không nhiều, nhưng phảng phất là một loại đã định trước đi. Ta đi vào cái này thế giới, chính là nàng một mực bồi tiếp ta. Lạc Tử Y Nhiết miết miệng, không tiếp tục nhiều lời, mà là hết sức chăm chú, mang Tần Minh ra thánh địa. Một đêm về sau, hai người cưỡi ngựa, theo Sở quốc một ngọn núi trong rừng đi ra. Cùng một thời gian, Sở quốc biên cảnh, Nam quốc đại quân vẫn là không có lui lại. Nhưng so sánh trước kia, lại nhiều mấy chục vạn đại quân tới gần Sở quốc biên cảnh, tình thế vô cùng gấp gáp. Bất quá cũng chỉ là tới gần cũng không có tiến công, lại cái này bốn cái biên cảnh, Sở Quốc đại quân vẫn như cũ chấn thủ, thật đánh lên, Sở Quốc cũng chưa chắc ăn thiệt tỏi. Mà Sở Quốc hoàng cung, An Lạc công chúa Sở Nghiên ngồi tại trên triều đình, nhìn xem phía dưới chúng quan viên nói, "Hiện nay, Nam quốc là thái độ gì? Bẩm bệ hạ, bọn họ chưa hẳn dám lại động binh thường, nhưng nhiều như vậy đại quân nhìn chằm chằm, cũng trung quy là phi phúc, đối tất cả mọi người không tốt. Cho nên, Nam quốc thái tử chuẩn bị tự mình nhập Sở Quốc, cùng ngài bàn điều kiện, giải quyết chuyện này." Phía dưới, nói chuyện là Trương thừa tướng. An Lạc công chúa hừ một tiếng, trực tiếp nhập ta Sở Quốc.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 Ta sợ Quốc đại quân, không sợ. Phía dưới, các đại thần đều hít sâu, thẳng tắp eo. Chỉ là có một số đại thần, vẫn là rất lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, thần mình không tại. Tuy nhiên An Lạc công chúa lời nói cũng như thế bà khí, có thể, còn chưa đủ lấy ổn định nhân tâm. Những thứ này thái tử, cái gì thời điểm đến? An Lạc công chúa hỏi. Bẩm điện hạ, đã trên đường, tin tưởng ngày mai liền đến. Mặc dù là tại Sở Quốc cảnh nội, bất quá điện hạ, cũng phải cẩn thận, bọn họ đã giăng đến, chắc hẳn không có sợ hãi, thần lo lắng, bọn họ sẽ có âm mưu. Trưng thừa tướng mở miệng. An Lạc công chúa gật đầu, bạn cũng biết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 Hoặc là biết ngươi thương quá nặng, lập cái pho tượng, lấy vạn dân chi niềm tin, vì ngươi gia trì. Lạc Tử Y thì nói ra. Thần Minh mắt trợn trắng, nói cùng Huyền Huyễn Tiểu Thuyết giống như. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp vào cung sao? Lạc Tử Y thì hỏi Thần Minh. Thần Minh trầm mặt một chút, nói, vào cung. Nói, hắn chính muốn đi vào hoàng cung. Đã thấy lúc này, một cặp trung niên nhân phu thề mang theo một cái tiểu nữ hài nữ nhi, đến cái kia Thần Minh pho tượng trước. Phu người trên tay vác lấy rổ, giờ phút này ngồi xuống, theo trong dọ sách lấy ra mấy cái hoa quả, đặt ở pho tượng trước. Nam nhân lấy ra mấy cái nén hương, điểm lên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 tần minh mắt trợn trắng, bọn họ ngay tại bãi ta đây, ta đi không thích hợp. lạc tử y gầy cười, ngay sau đó đi đến tần minh pho tượng trước, đối cái kia đối với phụ thế nói, đại ca đại tỷ, ta nghe các ngươi nói, bây giờ sở cốt tựa hồ không tốt lắm. nghe vậy, phụ nhân kia nhìn lấy lạc tử y gầy nói, cô đương, ngươi còn không biết, ta một mực tại trên núi, hôm nay mới xuống tới, cái gì đều còn không rõ ràng lắm. lạc tử y gầy mở miệng, nam tử kia nói, khó trách. ngay sau đó hắn nhìn xem xung quanh, hướng bên cạnh đi một chút, nói, cô đương, nhiều người nhiều miệng, ngươi qua đây, đại ca cho ngươi thật tốt nói một chút. sau đó hai vợ chồng mang theo lạc tử y đi ra hơn 10 mét, nhìn xem trung quanh, mới nói: cô đương, bây giờ sở quốc đâu chỉ là không ổn a, quả thực là loạn trong giặc ngoài. A đoạn thời gian trước, nam quốc phạt sở, bệ hạ lấy sở quốc đại quân đối kháng, hộ sở quốc chu toàn, bước nam quốc tổn thất nặng nề. Nhưng ai biết, nam quốc hoàng đế bố chi âm ưu, để cho ta sở quốc bệ hạ đi đàm phán. Ta sở quốc bệ hạ vì nước vì dân đi. Nghe nói cùng ngày, nam quốc hoàng đế bức bách ta đại sở hoàng đế. Không sai, ta đại sở hoàng đế vẫn như cũ bá khí, không nhận thỏa hiệp. Thậm chí tại chỗ chém giết nam quốc hoàng đế. Có thể không nghĩ đến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 sở quốc bách tính phần này nhiệt huyết náo cốt, hắn rất thưởng thức, có lẽ đây thật là bọn họ bẩm sinh tính tình, cũng có thể là bởi vì hắn vị hoàng đế này từng làm qua vô số làm gương mẫu. nghĩ tới đây, thần minh đi đến chính mình pho tượng trước, nhìn phía dưới khắc lấy thiên tử thủ biến lên dưới, quân vương tử xã tắc câu nói này, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. đồng thời, hắn ngồi sủi người xuống, theo trước mặt trên bình đài, cầm một cái quả táo, gặm một miệng. lúc này, cách đó không xa tiểu nữ hài đi tới, đối thần minh nói, đại ca ca, ngươi không thể ăn, đây là cho người ca ca này. nói, tiểu nữ hài chớp chớp đại mắt to, dùng ngón tay nhỏ lấy pho tượng.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 Bổ sung một câu. Bây giờ tiểu công chúa chỉ sợ, rất khó a." Thần Minh hơi hơi thở dài, trầm mặc một chút mới nói, "Ta sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi, Nam quốc thái tử phải không? A, bọn họ cha, lão tử đều giết, bọn họ tính là thứ gì? Còn dám như thế công khai, đến ta sợ quốc Đế đô, còn dám nói đàm phán gì? Không biết sống chết. Ngươi định làm gì?" Lạc Tử ý nghi hoặc. Tân Minh cười lạnh, "Bọn họ không phải liền là ỷ vào nhiều điều động một số binh mã a. Những binh mã này, cũng xác thực hội uy hiếp được ta Sở Quốc bên cạnh. Cho nên, ta chuẩn bị đem những này quân đội cho bọn hắn xử lý."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 Bởi vì binh bộ điều khiển mấy ngàn tên trong quân đội háo thủ, đồng thời có đáng giá tiến nhiệm người ở tại súng đạn phòng, một khi có người tiến vào muốn trúng bom, như vậy cái này người, đem không sợ sinh tử, châm lửa dẫn bạo tất cả bom, không để cho địch nhân đạt được. Hết thảy, nhất định phải chờ đến cha ra phản đồ, mới tính xong. Tân Minh đến binh bộ bên ngoài thời điểm, còn đang xoắn xuýt, xoắn xuýt chính mình muốn hay không gặp binh bộ thượng thư. Suy nghĩ một chút, tính toán, vạn nhất đả thảo kinh xả, không tốt, hắn tin được binh bộ thượng thư, chưa hẳn tin được binh bộ bên trong người khác. Riêng là tra phản đồ loại sự tình này, giúp ta. Tân Minh nhìn lấy Lạc Tử Ý. Lạc Tử Y liền nói, không có vấn đề à? Đến thời điểm phong cái quan viên cho ta làm một chút thôi. Tân Minh cười cười, ngay sau đó cùng Lạc Tử Y đi thân thể lói lên, lấy khinh công, trực tiếp theo một chỗ gấp tường tiến binh bộ. Giờ phút này, binh bộ bên trong mấy cái chủ quan đều không tại, hẳn là tại Tào Triệu. Tân Minh cùng Lạc Tử Y lẻ lặng lẽ tiến binh bộ về sau, đến một gian thả tông quyển gian nhà, bên trong có rất nhiều tư liệu bao quát binh bộ lúc này quan viên hồ sơ. Giúp ta trông chừng, ta đến xem những tài liệu này bên trong, người nào có hiềm nghi? Tân Minh nói, liền bắt đầu đem binh bộ hiện tại tất cả quan lại hồ sơ từng cái mở ra xem ra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 thế mà có cái phạm vi này nhưng như cũ có ba bốn mươi cái tại binh bộ gánh trước còn lại phụ họa cái này khả năng đau đầu a thần minh xoa xoa cái chán rất bất đắc dĩ một bên lạc tử y liền nói nếu như chỉ dựa vào tra liền có thể điều tra ra liền không có khó như vậy cho nên còn phải mở ra lối riêng nghe vậy thần minh sững sờ nói cũng không phải không có lý mở ra lối riêng lời nói đơn giản nhất cũng là làm cho đối phương lộ ra chân ngựa nghĩ tới đây thần minh bỗng nhiên cười đi đi làm hai kiện y phục giả hành chúng ta buổi tối xông vào một lần xuống đạn vòng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 Hôm nay, chúng ta thì bắt được ngươi cái này binh bộ nội ứng." Tân Minh gật đầu, cứ như vậy sẽ để cho càng nhiều người xem đến giả tượng, có lẽ cũng sẽ bại lộ một ít người bộ mặt thật sự, tóm lại, có trò vui. Chương 786, nằm vùng kinh hỉ. Xế chiều hôm đó, binh bộ không ít quân lại đều còn tại văn phòng. Bất quá giờ phút này đã nhanh đến lúc tan việc, không ít quân lại cũng đều chờ đợi về nhà. Trời còn chưa có tối, bất quá Tân Minh quyết định chuẩn bị động thủ. Các loại đến tối, một bộ phận người liền rời đi binh bộ, vạn nhất con ngồi cũng rời đi, đây không phải là thì xấu hổ. Cho nên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 Đến thời điểm, ngươi sở quốc sủng chẳng, chỉ có thể là diệt quốc. Đây không phải nói chuyện giật gần, bằng không, chúng ta cũng sẽ không đích thân tới nơi này." Nam quốc thái tử trầm ổn mở miệng. An Lạc công chúa như mày, điểm này, nàng rất rõ ràng, sau đó hỏi, "Điều kiện gì?" Nam quốc thái tử mỉm cười, "Ta muốn ngươi, gả cho ta." Chương 788, vành trướng Nam quốc thái tử. Nghe đến Nam quốc thái tử nói ra điều kiện, An Lạc công chúa tâm lý một trận cười lạnh. Để cho nàng gả cho Nam quốc thái tử? Đừng nói giỡn, cái này còn không bằng để cho nàng đi chết tính toán. Chỉ thấy nàng thần sắc bất động chỉ là chậm rãi mở miệng, xin lỗi, bạn cũng đã có hú dược. Ha ha ha, cùng một người chết sao? Đừng nói giỡn có tốt hay không?" Nam Quốc thái tử lúc đó thì cười. An Lạc công chúa sầm mặt lại, một đôi mắt to bỗng nhiên lấp lóe sát khí nhìn lấy Nam Quốc thái tử, nói: "Ngươi lớn nhất dễ nói chuyện, cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng ta thật không dám giết ngươi." Nam Quốc thái tử lập tức cười ha ha. "Ha ha ha, vậy ngươi ngược lại là giết một cái a? Chỉ cần bản thái tử có chút tổn thương, ta người hội lập tức truyền tin tức hội Nam Quốc. Đến thời điểm ngươi sợ Quốc muốn đối mặt, không phải ta Nam Quốc lúc này 4, 500.000 đại quân, mà chính là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 bản thái tử tương lai cũng là đế quân như thế nào ngươi thì không mẫn ý nam quốc thái tử hét lớn an lạc công chúa bản cũng nói việc này vỡ không thỏa hiệp nếu không khai chiến ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi nam quốc thái tử nói quay người rời đi hắn mấy cái thái tử nhìn xem an lạc công chúa đều thả câu tiếp theo hung ác lời nói liền rời đi chờ bọn hắn sau khi đi an lạc công chúa rốt cục có chút vô lực ngồi trên ghế quẹt mắt có chút tầm ước một bên khác tần minh giải quyết binh bộ nội ứng để binh bộ có thể bình thường vận hành về sau liền muốn lấy tiếp xuống tới kế hoạch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 Lấy ám vong ti là quyền, liền nói phụ mệnh, muốn dẫn đi tất cả bom, có bí mật hành động. Cầm tới bom về sau, điều động 2000 ám vệ, trong đêm xuất phát đi biên quan, chấm, muốn đem 5 quốc đại quân, doa đến cũng không dám nữa tới gần sở quốc. Thần Minh sau khi nói xong, thần sắc uy nghiêm nhìn lấy mọi người. Biên quan chỗ, còn có lần trước không ít bom vô dụng, lại thêm binh bộ bom, chỉ ít thêm lên còn có hơn 10 ngàn quả. Đem cái này hơn 10 ngàn bom dùng tốt, chỉ ít tiêu diệt địch nhân 200-300 ngàn. Cái này không chỉ có hộ giảm thiểu lực nhân, cũng sẽ để bọn hắn sợ hãi, lại thiếu 2-300 ngàn đại quân, muốn tiến công sở quốc, lại khó có nhiều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 An lạc công chúa không gì sánh được lo lắng vấn đề, nhưng lại không biết, cái này căn bản là thần minh chế tạo giả tượng. đương nhiên, thần minh ngay từ đầu cũng không nghĩ tới chuyện này trên thực tế sẽ để cho an lạc công chúa càng lo lắng. Bất quá may ra, thần minh kế hoạch áp dụng rất thành công. Đầu tiên, vào lúc ban đêm, 2.000 ám vệ chui vào địch quân quân doanh về sau, chuyên môn tìm loại kia rất đại doanh trong trường ném bom. Những cái kia đại trong doanh trướng, đều là ở mấy chục trên trăm binh lính, một cái bom ném vào, chí ít chết 3 bốn cái, còn muốn nổ thương tổn mười mấy cái. Đêm hôm ấy, trong vòng một khắc đồng hồ.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 Nhưng lần này, nổ chết hơn 300 ngàn, trọng thương 300 ngàn, đoán chừng có thể chiến đấu, cũng là không đến 1 triệu. Nam quốc như thế, trong vòng một đêm, bị hơn 10 ngàn quả bom, trong nháy mắt nổ không có. Một đêm này, Nam quốc quân doanh loạn cả một đoàn. Cái kia 2 ngàn ám vệ hôn thành địch quân, ra đến thời điểm, còn tìm cơ hội mỗi người đều giết mấy cái thậm chí mười mấy người, cái này lại để cho địch nhân tổn thất hơn 10 ngàn người. Có thể nói, tối nay Nam quốc quân doanh vô cùng thế thảm. Thế mà, tin tức này, tại sở quốc đế đô Nam quốc thái tử bỏ người, hoàn toàn không biết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 nhìn lấy đi suốt đêm trở về ngũ sắc bảo chủ sự, nói, sự tình như thế nào? Bầm bệ hạ, chết, 350 ngàn, thương tổn, tổ khoảng 300 ngàn. Áo bào trắng mở miệng, trên mặt vui mừng. Tần Minh khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Tốt, rất tốt." Chấm xem bọn hắn, còn như thế nào cùng chấm nối đầu. "Đúng, lúc này, tào chiếu bắt đầu đi. Chuẩn bị một chút, theo chấm vào cung, thật tốt thu thập một chút mấy cái này cản rỡ thái tử." Áo bào trắng bọn người không ngợi, ngay sau đó lập tức theo Tần Minh cùng một chỗ. Vào cung. Mà giờ khắc này, An Lạc công chúa ngay tại nói chuyện sự. Nam quốc thái tử bọn người đến về sau, Văn Võ Bá quan ảo ảo nhìn sang, chỉ thấy Nam Quốc Thái tử cười lạnh một tiếng, đối An Lạc công chúa nói: "Thế nào a, cân nhắc như thế nào?" An Lạc công chúa hít thở sâu một hơi, nói: "Bản cung không biết gả cho ngươi, cũng sẽ không cắt đất để tiền, các ngươi muốn đánh thì đánh, bất quá, một khi lần nữa khai chiến, mấy người các ngươi, trước tiên cần phải chết tại ta đế đô." An Lạc công chúa bá khí mở miệng, nàng muốn một đêm, cảm thấy chuyện này không thể có chút nửa bộ, nhất định phải kiên quyết đối đãi. Nếu như nàng không đủ mạnh cứng rắn, sợ cốt sớm muộn xong đời. Còn nếu là nàng đủ mạnh cứng rắn, như vậy, Nam Quốc Thái tử nói không chừng ngược lại e ngại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 đều bạo phát khí thế, cùng một thời gian, sở quốc hoàng cung bọn hộ vệ ảo ảo rút ra đại đao, cẩn thận đối với năm người này. phía trên, lưu công công nhướng mày, nhỏ giọng đối An lạc công chúa nói, một cái lục phẩm, lão nô có thể đối phó, hai cái lục phẩm thêm ba cái ngũ phẩm, lão nô cũng không có cách nào. An lạc công chúa hít thở sâu một hơi, nhấp nô mở miệng, đối Nam quốc thái tử nói, cao thủ mặc dù lợi hại, có thể cũng chỉ có năm cái, ngươi cảm thấy, bù đắp được ở trong hoàng cung mấy ngàn tấm vệ quân cùng quân đội, mang ta rời đi, cần phải đầy đủ. Nam quốc thái tử cười lạnh.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 giờ khắc này bọn họ sao quả treo lấy tâm tổng xem như có thể để xuống tiểu công chúa ngây người nàng nhìn thấy tiến vào đại điện cái kia một bóng người thân ảnh kia rất đơn bạc nhưng lại rất vĩ ngạ nhìn lấy cao gầy thân thể lại dường như có một cô vô hình khí tràng, chấn nhiếp nhân tâm Tân minh theo lúc trước ngay từ đầu cố tự chấn định đối mặt những đại nhân vật kia quan viên đến bây giờ đã có đối diện hết thề cường đại khí tràng, đây là một loại thoát biến xem ra hợp lý thoát biến lại kinh lịch quá nhiều mới nắm giữ chỉ thấy hắn mặt mang một kia nhấp nô cười lạnh chậm rãi bước vào đại điện nhưng không có một bước đều dường như dẫm tại mọi người trong lòng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 Hồi báo một chút tình huống. Đúng. Dư Trạch ra khỏi hàng, ngay sau đó nói, "Ngày trước, ta ám vong ti hơn 2000 ám vệ mang theo hơn 10 ngàn quả bom đi năm quốc quân doanh, nổ chết địch quân hơn 300 ngàn, thương tổn gần 300 ngàn, lúc này, năm quốc quân doanh có thể triển lấy, không đủ 1 triệu." Lời này vừa nói ra, đây Triều Văn Võ chủ quan, xem xét lại năm quốc thái tử, sắc mặt đều là biến đổi. Ngay sau đó Nam Quốc thái tử như mày nói, "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Tân Minh liếc mắt Nam Quốc thái tử, nói, "Chấm, tự mình phái người làm, có cái gì không có khả năng."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 Nam quốc thái tử lại cười lạnh một tiếng nói, ha ha ha, coi như như thế, lại như thế nào? Ta Nam quốc đã được đến ngươi sợ quốc bom cách điều chế, tin tưởng không lâu tương lai, chúng ta hội chế tạo ra càng nhiều bom, đến thời điểm, ai sợ ai? Thật sao? Thần Minh ra vẻ kinh hỉ. Một bên, An Lạc công chúa nói, Thần Minh ca ca, binh bộ sát thực bị người truy vào qua. Lúc này, binh bộ thừa thư, binh bộ tả lưu thị lang, binh bộ bốn cái thời lang, toàn bộ ra khỏi hàng quỳ xuống. Chúng thần có tội. Bệ hạ, thần quản lý binh bộ bất lực, dẫn đến ngoại nhân trà trộn vào tới thần thủ vệ súng đạn phòng bất lực, dẫn đến ngoại địch chui vào. mời bệ hạ trị tội. binh bộ thượng thư nói xong, hắn binh bộ lệ thuộc quan lại mở miệng, mời bệ hạ trị chúng thần tội. tân minh mỉm cười, binh bộ làm đã thật tốt. trên thực tế, cái kia kẻ trộm căn bản cũng không có đi vào súng đạn phòng. các ngươi không chỉ có vô tội, còn có công. binh bộ chúng quan viên sướng sở, ngay sau đó binh bộ thượng thư nói, bệ hạ, ngài thế nào biết cái kia kẻ trộm chưa từng đi vào súng đạn phòng? chúng thần điều tra, súng đạn phòng, xác thực không có tiến vào dấu vết. bọn cũng không nghĩ cái gọi là cách điều chế càng là không tồn tại. thần rất mê mang a. Tân Minh nghe vậy cười ha ha nói, bởi vì cái kia kẻ trộm cũng là chấm à, chấm, căn bản không có tiến xuống đạn phòng, xuống đạn phòng, cử động rất tốt, chấm vào không được. Cái gì? Là ngày đó người là bệ hạ ải, cái này tại sao có thể như vậy? Binh bộ mọi người cùng hắn đại thần đều mộng. Nam quốc thái tử càng là ánh mắt trừng lớn, cảm thấy không lành. Tân Minh giải thích, chỗ lấy ngày đó chấm đến như vậy vừa ra, cũng là muốn giúp ngươi, đem binh bộ nằm vùng tìm ra. Người kia là Dịch Dung gia bảo khố bộ ty chủ sự đã bị chấm giết. Nguyên lai like là dạng này, bệ hạ anh minh thánh vũ, thần nội phục a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 Đối An Lạc Công chúa nói, bọn họ trước đó so người gả cho hắn, đúng, cũng là cái kia Nam quốc Thái tử, hắn mấy người cũng đều giúp hắn uy hiếp ta. An Lạc Công chúa bĩ khuất nói đến, Tần Minh khẽ gật đầu, tốt à, đã bọn họ nghĩ như vậy cưới nữ nhân, vậy dạng này truyền chấm ý chỉ cho Nam quốc Thái tử bước hôn, Nam quốc Thái tử đều sưng sở, tình huống như thế nào? Không phải nói muốn xử trí bọn họ à? Làm sao? Đống nhiên phải bàn cho cưới, đây là cái gì thói quen? Đó lấy, Tần Minh nói tiếp, bức hôn đối tượng nhất định phải là xấu đến không cách nào nhìn thẳng nữ tử. Thể trọng không được nhẹ tại 150 cân, ngũ quan nhất định phải vật mẹo da thịt nhất định muốn háp. Như vậy đi, thẳng thắn cử hành một cái tuyển xấu giải đầu lớn, cho năm cái thái tử tuyển ra xấu nhất tốt năm. Sau đó mau chóng thành hôn. Chuyện này lễ bộ đi làm, không được sai sót. Nghe đến thần minh lời nói, các đại thần đều cười. Nam quốc thái tử giận, ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta ban hôn? Chúng ta cũng không phải là ngươi người nô sở. Thần minh hừ một tiếng, không nguyện ý. Vậy coi như đến a, kéo ra ngoài chạm. Đừng đừng đừng. Trang quốc thái tử vội vàng đứng ra nói, sở hoang bệ hạ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 bên trong trương thừa tướng chắc tay, bệ hạ trở về ta sợ quốc chi đại hoại thần minh nói chấm sẽ không chết các người, tận có thể yên tâm bệ hạ và tuổi bách quan hô to thần minh đứng dậy đang muốn nói tiếp cái gì liền khách khí mặt có cấm vệ quân xông tới nói bệ hạ viêm quốc công chúa tới thần minh sửa sở diễm lang phỉ nàng tới làm cái gì bẩm bệ hạ nói là muốn trợ giúp ta sở quốc xuất binh bốn ngàn đối kháng năm quốc liên quân cấm vệ quân nói ra thần minh một hồi cảm động không nghĩ tới diễm lang phỉ thế mà còn có phần này tâm mà lại xuất binh bốn Đây là đem viêm quốc có thể điều động binh mã, đều điều động đi. Tần Minh hít thở sâu một hơi, lôi kéo tiểu công chúa nói, "Đi, tự mình đi tiếp một số, phần nhân tình này rất nặng." Tiểu công chúa gật đầu, cùng Tần Minh cùng một chỗ, ra đại điện, sau lưng, Bách quan đi theo, cùng một trô đến hoàng cung cửa chính. Vừa ra cửa cung, Tần Minh liền thấy một cái thân mặc một thân màu đen váy dài diễm lăng phi, đứng tại Tần Minh pho tượng trước, vừa vận tốt trưng bày hoa quả, đồng thời dâng một nén nhang. Mơ hồ, tựa hồ còn tại nước nở, sau cùng, chậm rãi đối với Tần Minh pho tượng quy xuống. Cách đó không xa, Tần Minh mặt đều đen, lôi kéo tiểu công chúa đi qua về sau đứng sau lưng Diễm Lang Phỉ nói người bái ai đây? Diễm Lang Phỉ phản xạ có điều kiện mở miệng mang theo tiếng khóc nói bái Thần Minh có thể ngay sau đó cảm giác không thích hợp chậm rãi quay đầu nhìn xem nhất thời ngây người Tần. Thần Thần Minh ngươi không có việc gì Thần Minh trợn mắt một cái ta có thể có chuyện gì Diễm Lang Phỉ kích động đứng lên nói cái kia ta nghe nói ngươi trọng thương ốm sắp chết nửa tháng không có tin tức a đây không phải pho tượng đều cho ngươi làm sao Thần Minh nói ta trễ giờ trở về mà thôi đã không có việc gì nghe nói như thế Diễm Lang Phỉ vội vàng đem nước mắt lau khô. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng ngươi ra hỏa này chết thật đây, nghĩ đến cũng là, hai hỏa di ngàn năm, ngươi làm sao như vậy hội dễ dàng chết. Tần Minh im lặng, nói, xem ở ngươi vất vả đến ta sợ quốc giúp đỡ phần phía trên, không so đo với ngươi. Đúng, ta mang đến 400.000 đại quân. Diễm Lăng Phỉ nói. Tần Minh cười cười, "Đa tạ, chỉ bất quá bây giờ không dùng được, đã giải quyết." "Vậy thì tốt." Diễm Lăng Phỉ thở phào. "Đi thôi, tiến vào cung đi cho chuyện." An Lạc công chúa lôi kéo Diễm Lăng Phỉ, nói ra. Tần Minh để Bạch Quan rời đi về sau, cùng hai nữ hồi hoàn cung. Mà lúc này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 cũng là đem bọn hắn lưu tại Sở Quốc, chậm rãi hao tổn đi xuống. Cái kia gần trăm vạn đại quân sẽ từ từ mất đi kiên nhẫn, thậm chí mất đi ý chí chiến đấu, bọn họ hội sản sinh chia rẽ, hội phân liệt. Lại thêm năm quốc bên trong, thái tử đều không tại, khẳng định có mạnh hoàn vị, đến thời điểm năm quốc nội bộ tất nhiên loạn không được, chỉ cần cái này năm cái thái tử không quay về, bọn họ năm quốc liền sẽ có nội loạn. Diệu A, không giết bọn hắn, là tránh cho tạm thời chiến đấu. Không thả bọn họ, là để bọn hắn năm quốc nội bộ lo lên, đến thời điểm chúng ta năm quốc nguy cơ, nhẹ nhõm giải trừ." Lễ Bộ Thượng Tư nói ra. Tân Minh mỉm cười, chớ muốn cũng không chỉ là giải trừ sở quốc nguy cơ, chấm, muốn đem nam quốc chiếm đoạt. lễ bộ thượng thư chứng mắt nhìn lấy tân minh, thật lâu không biết nói cái gì. duy nhất một lần nuốt vào nam quốc, cái này thật có thể làm được. thần minh gặp lễ bộ thượng thư bộ dáng, cười cười nói, đi xuống đi. thần cáo lui. lễ bộ thượng thư rời đi. diễm lăng phỉ đối tân minh nói, ngươi dạ tâm lớn như vậy a, muốn đem nam quốc nuốt. thần minh nói, ta dạ tâm lớn sao? vậy ta làm sao không nói đem viêm quốc nuốt? a. diễm lăng phỉ im lặng. tân minh cười cười, ta không phải dạ tâm lớn, mà chính là ai khi dễ ta. Ta thì nuốt người nào? Đã từng lệ quốc là như vậy, hiện tại Nam quốc cũng là như vậy. Diễm Lăng Phỉ gật đầu, "Còn tốt, ta Viêm quốc không có khi dễ ngươi." "Đúng, cùng ngươi giao hảo hạ quốc, lần này." "Tựa hồ không hề có động tĩnh gì." Diễm Lăng Phỉ nói. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói, "Kim quốc không có động tĩnh, ta có thể lý giải, rốt cuộc ta giết Kim quốc hoàng đế một đứa con trai, nhưng hạ quốc không có động tĩnh, ha ha, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a." Hạ quốc bản thân cũng là bị ngươi buộc thành tiểu đệ, nhỏ như vậy đệ, tất nhiên không phải thật tâm." An Lạc công chúa mở miệng. Tần Minh nói, "Xét thực, cho nên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 Thần Minh nhìn lấy nhị công chúa, chậm rãi tiến lên nói: Chấm, không phải thanh vũ hầu nhi tử, ngươi hỏi một chút bách quan, chấm, hẳn là người nào? Nhị công chúa ngốc dưới, đó lấy bách quan quỳ xuống, nô hoàng bản thuế, nghe đến không có, Chấm không phải thanh vũ hầu nhi tử, nhưng chấm là sợ quốc hoàng đế. Thần Minh nhấp nô mở miệng, nhị công chúa nuốt ngụm nước bọt, giờ phút này dĩ nhiên Minh Bạch chính mình xúc động cùng ngụy xuẩn. quỳ xuống, Thần Minh mở miệng, nhị công chúa cắn cắn môi, quỳ trên mặt đất. Thần Minh nói: Trẫm đã đáp ứng tiên đế, vô luận như thế nào, tận lực buông tha người cùng sở lan. Trẫm nghe. Trong phong ngươi nhất phẩm Tuyết Nguyệt công chúa, chấm không truy cứu ngươi đã từng cho chấm chế tạo phiền phức. Nhưng, ngươi lại năm lần bảy lượt, công nhiên khiêu khích chấm uy nghiêm, ngươi thật sự cho rằng chấm không dám giết ngươi. Nhị công chúa sắc mặt trắng bệ, giờ phút này náo tử cũng là cháu giống. Tần Minh hừ một tiếng, chấm xưa nay sẽ không keo kiệt giết người loại sự tình này, ngươi. Thần Minh ca ca. Tiểu công chúa đi xuống, đối Tần Minh nói, có thể đem nhị tỷ giao cho ta xử trí sao? Thần Minh sững sợ, nhưng ngay sau đó gật đầu, cũng tốt. Nói, Tần Minh quay người, trở lại trên long ỷ. Tiểu công chúa nhìn chút đất phía trên nhị công chúa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 Nàng thật đúng là tuyệt không đáng giá đồng tình. Chương 794, chính thức rơi vào nguy cơ. Tiếp xuống tới trong một đoạn thời gian, Nam Quốc Liên quân còn có thể chiến đấu hơn 900.000 đại quân, một mực canh giữ ở sở quốc biên quan. Đánh lại không dám đánh, rút lui cũng không mệnh lệnh. Bọn họ các quốc gia nội bộ, chỉ cần là cùng hoàng gia có liên hệ máu mủ, cũng bắt đầu kéo bè kết phái, chuẩn bị ngồi lên hoàn vị, đúng như tần Minh suy đoán, Nam Quốc trong nước đã rất loạn. Thì loại tình huống này, Nam Quốc thái tử tại sở quốc tứ phương quán, đều tìm đến xấu dọa người phu nhân, lại hàng đêm bị phu nhân buộc tạo hóa. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian,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 trong bóng tối, sở quốc đã bị đẩy hướng một cái đáng sợ nơi đầu sóng ngọn gió, hết thể khả năng phát sinh sự tình đều đang nổi lên. sở quốc, đế đô, hoàng cung, thanh tâm điện, tân minh hỏi dư trạch, đi qua 10 ngày qua, nam quốc đại quân còn không có rút lui, bẩm bệ hạ còn không có, mà lại mấy ngày gần đây nhất, chẳng biết tại sao, tự hồ, những đại quân này ngược lại có tiếp tục thường trú dự định. dư trạch nói xong, nhìn lấy tân minh, tân minh nhíu mày, trầm mặc một chút, nói, điều tra một chút nam quốc đại quân đến cùng là cái gì ý đồ. đúng. dư trạch rời đi về sau, tân minh cũng rảnh rỗi.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 Tân Minh kaka, có cái gì chơi vui đồ vào ta? Nhàm chán chết đều. Tiểu công chúa bị môi. Tân Minh cũng đồng dạng cảm giác đến phát chán, nói, là thẳng nhằn chán, càng là công vụ xử lý xong về sau. Nói, hắn thì thở ra thật dài. Lúc này, Diễm Lăng Phỉ nói, ngươi cái kia xe đâu? Lấy ra chơi luật thôi. Xe gần máy. Tân Minh cười cười, ngay sau đó hắn trực tiếp theo hệ thống bên trong lấy ra xe gần máy, đối Diễm Lăng Phỉ cùng tiểu công chúa nói, tất cả lên a, mang các ngươi hóng gió một chút. Đối với Tần Minh bỗng dưng lấy ra lớn như vậy một vật, hai nữ đã là không cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên không hiểu vì cái gì nhưng càng minh bạch hỏi, Tần Minh cũng không nói ra cái nguyên cớ. Bởi vậy, hai nữ liền trực tiếp lên xe, Tần Minh anh một cái chân ga, xe gắn máy trong hoảng cùng chạy khắp nơi lên. chơi nửa canh giờ về sau, Tần Minh tâm huyết dâng trào, họa một phần xe đạp sơ đồ phát thảo, đem một vài linh kiện vẽ ra đến, lớn nhỏ đều viết ra, ngay sau đó để thái giám đưa đến công bộ, để binh bộ dựa theo Tần Minh vẽ, rèn đúc ra những thứ này linh kiện. rất nhanh, ngày thứ hai, những thứ này linh kiện liền đến Tần Minh trên tay. những thứ này linh kiện theo thứ tự là thân xe, tay lái, chân đạp tử, dây xích, ghế ngồi, bánh xe cùng vách lại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 chỉ có thể ở thép ngoài vòng tròn mắt thêm một vòng đầu gỗ cố định đầu gỗ so sắt thép càng phồng trơn đến mức giảm xóc trước sau vòng đều có lò xo so, đệm sau cũng thêm lò xo so, cho nên chỉ có thể dạng này giảm xóc để bù lốp xe quá cứng vấn đề một cỗ thô sơ xe đạp làm tốt về sau tần minh rất hài lòng trước thử một chút đừng nói cười vẫn được vốn là diễm lang Phỉ cùng tiểu công chúa cũng không biết tần minh đang làm cái gì giờ phút này gặp hắn cười hai cái bánh xe xe thế mà không ném tới đều kinh ngạc đến mê người, người mà lại cái xe này động lực vẫn là dựa vào chân đạp các nàng biểu thị có chút nghi vấn khó như vậy nói không so đi đường mệt mỏi hơn. sau đó, tại Tân Minh dạy cho nàng nhóm về sau mới hiểu được cái đồ chơi này đến chơi vui, lại dùng ít sức. Tân Minh cũng cảm thấy rất không tệ. sau đó truyền lệnh, đại lực chế tạo xe đạp, dùng đến bán, định giá là thành bản gấp 2 là đủ. đem xe đạp làm ra đến về sau, Tân Minh cảm thấy bình thường có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút nhỏ như vậy phát minh. nhìn lấy tiểu công chúa cùng Diễm Lang phỉ một vòng một vòng cười xe đạp, Tân Minh cũng là lộ ra vẻ tươi cười. thế mà, ngay lúc này, dư chạy tới, bệ hạ, Tân Minh mở miệng, chuyện gì, bệ hạ.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 Thần Minh sắc mặt khó coi, hư một tiếng nói, Nam quốc, ngươi đi đem Nam quốc thái tử cùng hắn thái tử mang đến, dư trạch lập tức quay người rời đi. Ma tứ phương quán đang uống rượu Nam quốc thái tử, so sánh cũng trò chuyện rất vui mừng. Lần này Đoan Trường đầy đủ cái này Thần Minh chịu đến. Thanh quốc thái tử nói ra, Ngạo lai quốc thái tử nói, một chiêu này có thể quá tổn hại, mặc kệ sở quốc có hay không có bất tử dược, ngược lại là xong đời. ta nghe nói một số cùng sở quốc không có thủ đối quan hệ quốc gia cũng muốn trộn rộn tiền đến, tỷ như hậu chấn quốc, cung khương quốc, mông quốc vương tử mở miệng, có điều. Nạo Lai Quốc Thái tử lo lắng, các ngươi không sợ, Thần Minh sẽ biết là chúng ta truyền ra tin tức. Nam quốc thái tử tự tin cười một tiếng, yên tâm đi, chuyện này Thần Minh lại không biết là chúng ta làm. Không sai mà sau khi nói xong, đã thấy dư chạch dẫn người tiến đến mở miệng nói, người tới, đem bọn hắn mang vào cung. Nam quốc thái tử biến sắc, chẳng lẽ hắn biết? Thông minh như vậy sao? Trương 796, người nào nổi người nào lưng. Nam quốc thái tử vừa mới còn đang suy nghĩ, bất tử dược sự tình náo sôi sùng sục, Thần Minh không có khả năng biết là bọn họ làm, có thể đó mắt, Thần Minh thì phải người tới, mặt mũi này đánh ba bà.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 lần này cái gọi là trưởng sinh bất tử quân đoàn tin tức là các ngươi truyền ra không không phải thanh quốc thái tử gắt đầu nam quốc thái tử mấy người cũng đều giả vờ không biết nói tân minh hừ một tiếng nói chấm không có dễ gạt như vậy hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn một hiện tại liền bị chấm giết hai có nổi a có nổi nam quốc thái tử đều không biết rõ có ý tứ gì tân minh cười lạnh đúng có nổi các ngươi không phải thả ra bất tử dược tin tức chấm muốn để tin tức này thành cho các ngươi hòng nhiều các ngươi muốn cho quốc gia khác đến đánh ta sở quốc cái này nổi, còn là chính các ngươi đến quá. Mấy người nghe không hiểu thần minh ý tứ, bất quá, bọn họ cũng biết, tựa hồ tình huống không tốt lắm à? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nam quốc thái tử hỏi. Thần minh nói, làm cái gì? Các ngươi sẽ biết. Chấm, chuẩn bị thả các ngươi. A, Nam quốc thái tử đầu tiên là sướng sở, ngay sau đó đều một mặt kinh hỉ, thả bọn họ, bọn họ lưu tại sở quốc là hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn muốn rời đi. Lần này chỗ lấy thả ra bất tử dường tin tức, không phải liền làm muốn nguyễn sở quốc bị hán quốc làm loạn thời điểm, thừa dịp loạn rời đi. Kinh hỉ đến quá nhanh quả thực chóng váng đầu gốc năm người trong khoảng thời gian này thật là là bị ép điên cho nên mọi người vừa nghe đến có thể rời đi chỗ nào còn muốn hắn à ngươi thật để cho chúng ta rời đi nam quốc thái tử hỏi tân minh cười cười đương nhiên đem các ngươi thời gian giải lưu tại nơi này cũng không phải biện pháp à vậy liền quá tốt cái gì thời điểm chúng ta có thể đi thanh quốc thái tử rất kích động tân minh nói tùy thời có thể thật ha ha ha quá tốt rốt cục có thể thoát khỏi cái kia xấu bản đường rốt cục có thể đi trở về mấy cái thái tử gọi là một cái vui vẻ à tân minh để bọn hắn rời đi hoàng cung phía sau mấy người tranh thủ thời gian hồi thành tâm điện để tùy tùng thu thập xong, vội vã liền muốn ra sở quốc biết quan, hồi bọn họ quân đội. cái này thời điểm, mỗi người bọn họ mang cao thủ cũng đều trở về, vừa vận hộ đưa bọn hắn rời đi sở quốc. cùng lúc đó, hoàng cung thanh tâm điện, tiểu công chúa hỏi tân minh, thật muốn để bọn họ rời đi sao? bọn họ lan truyền so cái gì bất tử dược tin tức, nghe nói xung quanh các quốc gia, bao quát hạ quốc đều rục dịch, dạng này để bọn hắn rời đi, chẳng phải là? tân minh cười cười, ngóc ngay đầu, chắc cũng không phải cái gì người tốt, nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy, thì thả bọn họ, chỗ lấy để bọn hắn rời đi.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 Người áo đen kia vẫn là rất phẫn nộ, nói: "Hừ, ít nói lời vô ích, các ngươi thả ra cái này chờ tin tức giả, quả thực đáng chết, chịu chết đi." Nói, người áo đen vung tay lên, trong mấy mắt, mười mấy cái người áo đen đều đối với Nam Quốc Thái tử thủ hạ phóng đi. Nam Quốc Thái tử sầm mặt lại, bọn họ lần này không chỉ có mang đến tiếp thân cao thủ, mang đến tùy tùng, cũng đều không phải người bình thường, trên cơ bản là có phẩm giai cao thủ. Giờ phút này chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, không bao lâu, lấy tổn thất 10 cái tùy tùng làm đại giá, giết sạch người áo đen. Đến tận đây, Nam Quốc Thái tử lạnh hừ một tiếng nói, không biết xuống chết. Thái tử điện hạ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 Nam quốc thái tử vì về sau được đến bất tử dưỡng, khẳng định sẽ nói dối, bọn họ khẳng định có mâu thuẫn. Cho nên, nguyên bản Nam quốc thái tử muốn mượn hán quốc đến làm sở quốc, ai biết sở quốc tương kế tiểu kế đem bọn hắn thả, dạ tâm để bọn hắn lại vô ý ở giữa, mà đắc tội hán quốc. Kết quả là, hán quốc biết tin tức là giả, không làm sở quốc. Nhưng bọn hắn cùng Nam quốc thái tử lại có mâu thuẫn, Nam quốc thái tử một đường bị bọn họ ngăn cản, cựu hận này có thể tiểu tân minh thêm một mũi lửa, để bọn hắn mâu thuẫn làm lớn, để bọn hắn đánh lên, tốt bao nhiêu chơi. Cho nên, tại Nam quốc thái tử rời đi biên cảnh về sau, tiết nhân quý hóa thân người bị mặt đơn thương độc mã đường vòng đến Nam quốc Thái tử khu vực cần phải đi qua trở lấy. Không bao lâu, liền chờ đến Nam quốc Thái tử. Thái tử, phía trước lại có người áo đen cản đường. Nam quốc Thái tử im lặng, bao nhiêu người? Một cái. Nam quốc Thái tử nói, hỏi là làm gì? Sau đó, một cái thuộc hạ đối che mặt Thiết nhân quý nói, ngươi là ai? Muốn biết bất tử dược tin tức. Thiết nhân quý nói ra, trong xe ngựa, Nam quốc Thái tử trực tiếp hạ lệnh, đừng nói nhảm, dễ đi. Kết quả là, mấy cái tùy tùng đối Thiết nhân quý phóng đi. Thế mà, Thiết nhân quý căn bản không để ý những tiểu lâu la này, chỉ thấy hắn dùng đến một cái phổ thông trường thương.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 Tiết Nhân Quý cười lạnh, đưa trong tay trường thương nhắm ngay trọng thương lục phẩm cao thủ, ngay sau đó hung hăng ném ra. Trường thương tìm đến một thân bay ra, đợi đến người kia phát giác được không đúng nhìn lại lúc, trường thương đã xuyên qua hắn thân thể. Mà Tiết Nhân Quý tại ném ra trường thương sau không có cái gì lại nhìn nhiều, trực tiếp quay người, thi triển kinh công, đuổi theo giết một cái khác. Dạng này cũng tốt, vừa vặn cho năm quốc thái tử rời đi cơ hội, không đến mức lộ ra sơ hở. Mà năm quốc thái tử cũng không dám trì hoãn, vứt bỏ xe ngựa, ào ào cưỡi ngựa, cấp tốc hướng lấy bọn hắn quân doanh đi.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 trực tiếp đem hắn xuyên qua về sau, trường mâu còn bay ra thật xa, đinh tại trên tường thành, trung binh sở quốc thủ thành các binh sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, người, cái dạng gì lực cánh tay, mới có thể có dạng này bi lực. trong lúc nhất thời, cửa thành một bọn binh lính lặng ngắt như tờ, đều e ngại nhìn lấy cái kia xanh giáp kỵ binh tướng lĩnh, cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu không đi đem các ngươi hoàng đế gọi tới đón tiếp chúng ta, ta liền dẫn binh giết đi vào. cái kia tướng lãnh mở miệng từ tốn nói, lại có vẻ không gì sánh được bá khí. dưới cửa thành, trên trăm binh lính kịp phản ứng, vẫn như cũng dùng trường thương trong tay, đối với cái kia xanh giáp kỵ binh tướng lĩnh, thế mà. Xanh giáp kỵ binh tướng lĩnh lại không chút nào để vào mắt, an tĩnh cưỡi tại trên lưng ngựa. Mà ở trong đó tin tức cấp tốc bị truyền vào hoàng cung. Thanh Tâm Điện, Thần Minh nghe xong đứng mày, nói: "Xanh giáp kỵ binh? Ta Sở Quốc không có chi kỵ binh này a." Bạch hạ, tuyệt đối không có, hẳn là Hán Quốc vượt qua biên cảnh tới, bởi vì số lượng nhỏ, cho nên mới không có động tĩnh gì. Binh bộ thượng thư mở miệng. Hắn nhận được tin tức lập tức đến, loại này cùng binh có quan hệ sự tình, hắn đến chạy nhanh điểm. Tân Minh nói: "Cũng chưa chắc cũng là Hán Quốc, cũng có thể là là một số thế lực lớn lượn ra." Bất quá, bất kể là ai,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 một đám sở quốc binh lính không phản ứng chút nào, tay cầm trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo thời gian, cái kia xanh giáp kỵ binh tướng lĩnh hít thở sâu một hơi, nhấp nô mở miệng, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể giết đi vào. Nói, hắn nhẹ nhàng phát tay, sau một khắc, sau lưng xanh giáp kỵ binh ào ảo tiến lên. Cái kia hơn 100 thủ thành các binh sĩ cũng không còn sợ hãi, bọn họ là cường đại sở quốc binh lính, đối diện với mấy cái này đống nhiên đến cửa thành cuồng vọng kỵ binh, bọn họ phẫn nộ, cũng đã không cần nói cũng biết. Giờ phút này cũng đều ảo ảo nắm chặt trưởng thương, chuẩn bị chiến đấu. Mà ngay lúc này trong cửa thành một trận tiếng võ ngựa truyền ra, ngay sau đó, Dư Trạch chỉ huy ngũ sắc bảo chủ sự cùng mấy trăm á vệ, không gì sánh được bá khí lao ra. Một ra khỏi cửa thành, Dư Trạch liền đại a một tiếng, nơi nào đến hạng giá áo túi cơm, dám ở ta sợ quốc đế đô thành cửa ngông cũng như thế. Hoàng đế không có tới a. Cái kia, vẫn là cũng không cần nói nhảm, chỉ có thể một đường rết đi vào. Cái kia xanh giáp kỵ binh tướng linh nói, vung tay lên, trong mắt, sau lưng trăm tên xanh giáp kỵ binh nắm chặt trường mâu xung ra. Dư Trạch biến sắc, lớn mật, người tới, cho ta giết. Sau một khắc,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 Tựa hồ liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Hắn hối hận, muốn vãn hồi cái gì, thế mà tỉnh táo về sau, cũng biết không có khả năng vãn hồi cái gì. Việc cấp bách là hắn mau trốn. Nghĩ tới đây, hắn kéo một cái dây cương, đầu ngựa chuyển một cái, liền chuẩn bị rời đi. Thế mà, dư trạch lại lướn a, áo bào trắng, bắt lấy hắn. Áo bào trắng bỗng nhiên quay đầu, từ sau lưng gỡ xuống cung tiễn, một lần dựng bà cái mũi tên. Từ khi răng chắc tiết nhân quý, hắn khiêm tốn thỉnh giáo 30 mũi tên định cản khôn cái này cái này kỹ nghệ, lúc này có một chút thành tựu. Chỉ thấy hắn kéo động trường cung, 30 mũi tên xếp lại, ngang đôi mắt, trong mắt hơi híp. Sau một khắc, ba mũi tên siêu bay ra, nằm ngang trải rộng ra mà đi, để ánh mắt không có cách nào hai bên chênh lệch. Cảm nhận được mũi tên bay tới, cái kia xanh giáp kỵ binh tướng lĩnh vội vàng đạp một cái lưng ngựa, muốn lấy lộn ngược ra sau chênh lệch. Thế mà, chung quy là xem thưởng mũi tên uy lực cùng tốc độ. Chương 800, ra bất tử dược. Tuy nhiên xanh giáp kỵ binh tướng lĩnh hết sức chênh lệch, nhưng tại lộn ngược ra sau trong lúc đó, vẫn là chậm một chút, cho nên, phía sau lưng vẫn là bị một mũi tên vạch ra một vết thương. Nhìn thấy một màn này, áo bào trắng nhu môi, như là cái này ba mũi tên là tiết nhân quý phất ra, gia hỏa này đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào nói xong hắn thân thể lói lên, thi triển nam hiểu nhất kinh công, đối xanh giáp kỵ binh tướng lĩnh đuổi theo. cái kia tướng lãnh phía sau lưng thụ thường, sau khi hạ xuống, tranh thủ thời gian liền chạy. thế mà đều là tứ phẩm, hắn kinh công, lại chỗ nào so ra mà vừa áo bào trắng? chỉ thấy áo bào trắng mũi chân điểm đất, một bước ba trượng, mấy hơi thở, thì đuổi kịp cái kia tướng lãnh. áo bào trắng cười lạnh một tiếng, như thế cản dở đến, làm gì còn đi vội vã đâu? lưu lại đi. nói, hắn một trượng gỗ ra, bước cái kia tướng lãnh không thể không quay đầu ngăn cản. kết quả là, hai người đánh nhau, chiêu thức không đoạn dao hướng, chiêu chiêu lộ ra hung hiểm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 cái này một chút, cái kia tướng lãnh triệt để mộng, mà đồng thời hắn kiệm phản ứng, xem xét chính mình người, trên cơ bản đều đã được giải quyết. giết giết, gái gái. dư trạch nhìn lấy còn lại mười mấy cái bị bắt xanh giáp kỵ binh, đối ám vệ hạ lệnh mang về ám võng ti. đến mức cái này tướng lãnh mang vào cùng. không bao lâu, thanh tâm điện bên ngoài dư trạch đi tới, nói, bệ hạ người đã cầm xuống, mang vào. thần minh không ngẩng đầu. dư trạch phất tay, bị trói răn răn chắc chắc tướng lãnh, từ hai người áp lấy tiến đến. thanh tâm điện binh bộ thượng thư còn không hề rời đi, trương thừa tướng cũng tới.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 Ngươi? A, cái kia cũng so với các ngươi sở quốc mạnh quá nhiều." Xanh Giáp Tướng quân nói, "Lão phu không biết chỗ ngươi đến tự tin, có thể tại ta sở quốc trên địa bàn, quý gối sở hoàng trước mặt, còn có thể nói ra những lời này, chưa phát giác xấu hổ." Trương thừa tướng cũng là có tên đập người cao thủ, giờ phút này hờ hợt một câu, lần nữa để Xanh Giáp Tướng quân sắc mặt khó coi. Lúc này, Thần Minh mở miệng, "Tây Thương quốc, Siêu cường quốc, cái kia chấm hỏi ngươi, các ngươi cái này một đội trăm người kỵ binh, đến ta sợ quốc, vì chuyện gì? Tự nhiên là có sự tình, ta Tây Thương quốc bệ hạ nghe nói gần nhất các ngươi bên này vài quốc gia tại chuyển cái gì?" Bất tử dược. Sau đó, bệ hạ phái ta tới, để cho các ngươi đem bất tử dược dâng lên, bằng không lời nói, san bằng Sở Quốc, đoạt tính mệnh của ngươi. Con hàng này lời mới vừa vừa nói xong, dư trạch ánh mắt cũng là trừng một cái, tiến lên một bàn tay quất ra, hồn trướng. Xanh giáp tướng quân bị đánh khẹo miệng đổ máu, cũng là giận, các ngươi còn dám đánh ta? Thật muốn chọc giận ta Tây Thương Quốc. Tân Minh cười cười, ngươi Tây Thương Quốc khoảng cách ta Sở Quốc, nói ít cũng có ngàn dặm đường, muốn đánh, đến ta. Ngươi, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi không hợp hiệp, ta Tây Thương cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua. Xanh giáp tướng quân nói,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 Dư Trạch cười cười, cũng không nói gì. Binh bộ thượng thư muốn nói, nhưng nhịn xuống không nói. đương nhiên, hắn là muốn đối với xanh giáp tướng quân nói, người em bé đoán chừng muốn thảm. bọn họ vốn cũng không quá tin tưởng cái gì bất tử dược, càng không cảm thấy tần minh sẽ cho cái gì bất tử dược. Nhưng tần minh cười nói ra câu nói như thế kia, hiển nhiên không có ý tốt ta. Tần minh đối Dư Trạch nói, đem hắn dẫn đi, để hắn đi bên ngoài chờ lấy, một chút thời gian, bất tử dược giao cho hắn. Dư Trạch nghe vậy đem xanh giáp tướng quân dẫn đi, xanh giáp tướng quân nói, đã đồng ý cho, còn đối với ta thái độ này, mở chói a. Dư Trạch không để ý tới hắn trực tiếp mang đi. Thanh tâm điện, trương thừa tuấn nói, bệ hạ, ngài có cái gì chỗ mấu cho ta? Tần Minh cười một tiếng, ngay sau đó, tay tại trong tay áo, theo hệ thống bên trong lấy ra một hộp thận bảo mệnh. Cái đồ chơi này bao trang hộp không tệ, đem phía trên dán vào thận bảo mệnh giấy kéo xuống về sau, Tần Minh liền đem cái này một bình thận bảo mệnh giao cho đi tới dư trạch, nói, ngươi đem cái đồ chơi này cho cái kia xanh giáp tướng quân, để hắn mang về cho bọn hắn hoàng đế. Dư trạch có chút âm mồm nói, bệ hạ, thứ này cho hắn mang đi, rất đáng tiết cả, tiện nghi bọn họ. Trương tám thì là đơn thuần thích căn thuốc.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 bệ hạ ban thưởng đồ vật, tổng không thể cự tuyệt, cái kia bệ hạ, lao thần thì nhận lấy. Trương tướng miệng phía trên khó xử nói, tay là không chút do dự thì tiếp nhận thận bảo mảnh, tranh thủ thời gian thả lên, sợ làm rơi giống như. tân minh bất đắc dĩ cười khổ, ngay sau đó ánh mắt liếc nhìn một mực không nói chuyện binh bộ thượng thư. người muốn không? tân minh hỏi hắn. binh bộ thượng thư kiên định lắc đầu nói, thần thật không hứng thú, vật kia, đời này là không dùng được. dư trạch cùng trương thừa tướng đều trợn mắt một cái, tân minh cũng nói, chớ miễn cưỡng à, muốn thì cờ cờ ý tê, tê tê, một tiếng, binh bộ thượng thư lộ ra nam nhân nụ cười tự tin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 Xanh giáp tướng quân đúng không? Chúng ta Bệ hạ cũng không phải là sợ các ngươi Tây Thư Quốc, chỉ là cái này bất tử dược, Bệ hạ xác thực không có hứng thú gì, ngược lại còn dẫn đến nhiều như vậy quốc ngốc ngẻ, cho nên Bệ hạ quyết định, thứ này vẫn là giao cho các ngươi Tây Thư Quốc, cũng coi như kết giao bằng hữu. Cái kia xanh giáp tướng quân nghe xong, nhất thời cười, nói như vậy, thật có. Có, Bệ hạ vừa mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, giao cho ta, ta hiện tại giao cho ngươi." Nói, Dư Trạch đem đập thận bảo mảnh nhãn hiệu giấy bình thủy tinh lấy ra, trong mắt ức chế không nổi hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm cái bình. Nhìn đến cái này tinh xảo trong suốt cái bình lúc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 mới là hợp lý. Kết quả là, xanh giáp tướng quân mang theo giả bất tử dưỡng, vô cùng cao hứng, lưng cong thần minh cho hắn một miệng nồi đen, hướng về phía tây đi. Thanh tâm điện, thần minh nghiêng nhìn phía tây, cười lạnh nói, đại quốc, thì tính sao? Còn không phải bị ta đùa bỡn? Sau lưng, tiểu công chúa cười cười, thần minh ca ca, ngươi không sợ bọn họ biết là giả về sau, đến đánh chúng ta à? Thần minh quát tay, quay đầu hướng tiểu công chúa nói, làm sao biết? thì cái kia đồ chơi, nhìn lấy cũng không phải là phổ thông đồ vật, ai sẽ hoài nghi là giả, mà lại không chết thuốc, là ăn có thể trường sinh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 lại đột nhiên cảm giác không thích hợp. Trước kia hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều là trực tiếp tuyên bố, làm sao hôm nay nghe một hơi này, còn hơi có chút hỏi thăm thần minh ý tứ. Có như vậy trong ngay mắt câu nói này cho thần minh cảm giác có điểm giống huynh đệ, muốn tấm ảnh không? Cảm giác, nói trắng ra như tên trộm. Sau đó thần minh lớn lên cái trong lòng, nói nhiệm vụ gì? Người trước nói một chút. Hệ thống, ngươi có làm hay không đi? Ngươi không nói ta làm sao quyết định có làm hay không? Thần minh càng phát ra cẩn thận. Trước mắt xuất hiện hệ thống mặt bảng, cái tiêu ngự tỷ phong phạm hệ thống tinh linh nhìn lấy thần minh, nói nhiệm vụ này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 chúng thần cũng không biết đây là cái gì thuốc làm thái y y trả lời khi thở sâu một hơi về sau tây thương quốc hoàng đế nói xanh giáp tướng quân cái kia sợ quốc hoàng đế nhưng có nói cái này bất tử dược nên làm như thế nào ăn nói nói là toàn bộ ăn liền có thể trường sinh bất tử Xanh giáp tướng quân nói có thể chấm như thế nào mới có thể xác định đây không phải là dược thái y y nói bệ hạ chúng thần gửi mùi vị sơ bộ phán đoán hẳn là không có có kỳ đầu thật chứ tây thương quốc hoàng đế hỏi coi là thật như bệ hạ thực sự không yên lòng có thể cầm mấy quả tìm người thí nghiệm thuốc thái y y nói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 Tần Minh nghe đến Tây Thương Quốc chuyển đến hoàng đế ăn cái gọi là bất tử dược thật có biến hóa, đồng thời tin tưởng đây chính là bất tử dược tin tức về sau, cười nước mắt nhi đều đi ra. "Là thật cảm thấy buồn cười à, lại có thể có người ăn thận bảo mảnh đều bởi vì thận tốt mà cảm thấy trường sinh bất tử." Đối với Tần Minh tới nói, tuyệt đối là cực kỳ tốt cười sự tình. Bất quá cười về cười, vừa nghĩ tới hệ thống cái kia cậu vật cho làm nhiệm vụ, Tần Minh thì nhức cả trứng. Đồng thời tâm lý đối thương quốc hoàng đế rất không bằng thẳng, ngươi nói người ta dễ dàng không? Ăn một bình thận bảo mảnh, liền cho rằng trường sinh bất tử. Nhưng trên thực tế, trong vòng 1 tháng, Tần Minh còn phải đem Hàn Diệt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 Tóm lại, các bộ các tổ chức lành tính phát triển theo các cái góc độ, tại vốn có trên cơ sở cường đại sở quốc, mà trên thực tế, sở quốc tại nông nghiệp, yến thiết, kinh tế, quân sự, nhân tài, quản lý các phương diện đã vượt xa Hàn Quốc. Cứ theo đà này, cường đại chỉ là vấn đề thời gian. Giao phó xong hết thảy, Tân Minh cũng không có cụ thể nói cho mọi người hắn muốn đi đâu, ngược lại thu thập xong hành lý, một người liền rời đi hoàng cung. Bây giờ hắn, cơ hội tại đế đô đều biết, bởi vì cửa cung có hắn phó thượng, sinh động như thật a. Cho nên, xuất cung về sau, hắn toàn thân áo đen mang theo màu đen cái mũ, không khiến người ta nhận ra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 Hiện tại vùng phía Tây chú quân thống lĩnh là hội ủy đại tướng quân, mà các nơi quan viên như sở quốc hắn địa phương ở Dạng, Phân tỉnh, phủ, huyện quản lý đã để ban đầu lệ quốc tiết thực trở thành sở quốc quốc thổ. Đi qua một ngày một đêm thời gian, Tần Minh một đường lên đồi đồi đột, đột, rốt cục đến vùng phía Tây. Công bộ lấy khiến sửa đường vừa rộng lại bình, cho nên Tần Minh nhỏ mô tô cưỡi vô cùng thuận lợi. Chỉ là cái mông thời gian lâu dài có chút đau. Điều này không khỏi làm Tần Minh càng khái, nghĩ thầm lúc nào mới có thể quất đến một chiếc xe hơi a. Tốt như vậy đường, chỉ một chiếc xe hơi, sảng khoái a. Tiến vào khu vực phía Tây,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 H, nước sâu, rất loạn à." Nam tử kia nói xong, thở dài. Tân Minh hơi híp mắt lại, "Vậy ta, ngược lại là nghĩ nhìn xem địa đầu xà này có bao nhiêu lợi hại." Chương 805, nó xanh. Đã thống trị lệ quốc, như vậy theo lý thuyết, cái này ban đầu lệ quốc dân chúng thì cần phải mở ra tân sinh hoạt. Cho dù là trước kia bị tham quan ô lại ức hiếp, hiện tại cũng cần phải không tồn tại cái này vấn đề. Riêng là tại quản lý địa phương cái này một hồi, nguyên bản quan phủ bị sở quốc quan phủ thay thế, nha địa đầu xà vẫn là ban đầu địa đầu xã. Chẳng lẽ, địa đầu xã này so nơi này quan phủ còn cứng chắc, hai đời quan phủ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 Mà bên trong, Phạm Lạc có không thuận theo hắn cổ gia huệ lệnh, cái kia xuống tràng chỉ có một cái, chết. Còn không phải phổ thông chết ta, mà chính là lấy vô cùng tàn nhẫn thủ pháp, đem người giết chết, vị danh nói, cho về sau quản lập y. Kết quả là, không ít quan viên đến nơi đây, cái kia đều bị khúc cầu toàn, thành cái này cổ gia chó săn. Cho đến ngày nay, Lệ Quốc đã không, Lệ Quốc đất này, thành Sở Quốc vùng phía Tây, nơi này tất cả quan viên, bị Sở Quốc thay thế. Thế mà, làm bằng sắt cổ gia nước chảy về quan, cái này cổ gia, cho dù là thay đổi triều đại, hắn ý nguyên cứng chắc, lại bởi vì nơi này núi cao hoàng đế xa, cho nên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 Cái kia đối với mặt nam tử uống một húp trà, nói ra, Tân Minh cười cười, thế nào, cái này cổ gia, liền người ta nói cái gì, đều quản. Đâu chỉ, ngươi như là nói cổ gia nửa cái không chữ tốt, truyền vào cổ gia chó săn trong tai, nhẹ thì một trận đánh độc, nặng thì vứt xác hóa giá. Có người cẩn thận từng ly từng tí nói. Tân Minh nhướng mày, đã cuồng vọng đến mức độ này, liền nói cái gì, đều sẽ rước lấy cái này cổ gia trả thù. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, đều là cười khổ. Tân Minh hít thở sâu một hơi, rời đi quán kê giả về sau, nghĩ thầm, nhìn đến lại đi Tây Thương quốc trước đó, trước tiên cần phải tại cái này làm liền huyện ngương ác nhìn xem vị này làm bằng sắt cổ ra đến cỡ nào bá đạo thô bạo nghĩ tới đây tân minh liền chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút cái này cổ ra chỗ thế mà cái này sau khi nghe ngóng, lại không người nào nguyện ý nói cho tân minh thậm chí đều là một bộ có tật giật mình bộ dáng cái này khiến tân minh sắc mặt càng phát ra khó coi cái này một cái trong huyện địa đầu xà, làm thật như thế đáng sợ tân minh hỏi không ít người không có đạt được kết quả sau cùng thẳng thắn thì không hỏi cái này cổ ra đã là địa đầu xa lại là nơi này thủ phủ cái kia gia đại nghiệp đại nhà tất nhiên hào hoa chỉ cần tại trong huyện thành tốt nhất khu vực dạo chơi, nhìn chuẩn những cái kia tốt tòa nhà, canh cổng biển chính là. Nghĩ đến cái này, thần Minh liền bắt đầu đi dạo. Huyện thành mặc dù lớn, nhưng tìm cái này cái gọi là cổ gia, thật đúng là không khó. Tân Minh hướng tốt đường đi đi, không bao lâu, liền gặp được một tòa phi thường lớn tòa nhà. Tòa nhà này nhìn một cái thì cùng phổ thông phú hào tòa nhà không giống nhau, chủ yếu là quá lớn. Mà lại, trước cửa bảng hiệu, cổ trách hai chữ, rất rõ ràng. Quả nhiên là địa đầu xã a, lớn như vậy một tòa tòa nhà, đối diện lại chính là nha môn. Tân Minh nói, nhìn về phía đối diện, chỗ đó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 thần minh sững sở, nghĩ thầm gia hỏa này biết hàng a, sau đó nói, không tệ, bản quan là thiên tử đạp phái, đến vùng phía tây dò xét, bất quá khi đó bệ hạ trên thân không có mang ngọc tỷ, thì dùng thiên hạ hành tì đạp lớn, thứ này cũng là không giả được. trung niên nhân huyện lệnh gật đầu, đem cắt cử khiến trả lại thần minh, ngay sau đó quỳ xuống nói, hạ quan lữ mậu trí, gặp qua quan tuần tra thần đại nhân, thần minh sững sở, nói xanh, người cái tên này, không tốt. lữ mậu trí cái kia vẻ mặt đau khổ, lại càng khổ mấy phần, tại hạ, danh phó thực a, thần minh trừng mắt, nghĩ thầm cái này người có bệnh a, sau đó nói. Lữ đại nhân, ngươi cái này, cái nào có người nói chính mình gọi nón xanh còn danh phó thực? Ngươi, trong lúc nhất thời, Tần Minh vậy mà cũng không biết nói cái gì cho phải. Lữ mậu Trí thở dài, đại nhân có chô không biết, hạ quan, thật bị xanh a. Không phải đâu. Tần Minh im lặng, nói, ngươi tốt xấu mệnh quan triều đình, thế mà bị sai. Anh. Người nào sao mà tò gan như vậy a? Bắt không. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước a. Nghe nói như thế, Lữ mậu Trí nước mắt kém chút rơi xuống, ta cho triều đình mất mặt. Người kia, ta không dám bắt. Tần Minh nhướng mày, nói, người nào? Người cấp trên a? nha, vậy cũng không được a, bạn quan cho ngươi làm chủ. Bị xanh nam nhân đáng thương nhất, thần minh đồng tình hắn a. Lữ mậu Trí lắc đầu, vô dụng, người kia là một cái áp bá, thì ở ta nha môn đối diện, ta trời không lại hắn. Lữ mậu Trí rốt cuộc khóc, khóc lấy đồng loạn, còn một bên nói, hắn còn muốn, còn muốn ta đem nữ nhi cũng đưa đi nhà hắn, không phải vậy, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Ô ô ô, thần minh ánh mắt chợt lên giận dữ nhìn, cái gì? Hắn xanh ngươi, còn muốn khi dễ con gái của ngươi. Hắn đại ra, lão tử còn chưa thấy qua như thế của nhân đây, hôm nay thật đúng là mở tầm mắt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 có chỗ không biết à, cái này cổ gia là lam điền huyện đại gia tộc, tại ta trước đó mười cái huyện lệnh bên trong có một nửa cùng cổ gia đối đầu, nhưng đều chết, một nửa khác đối cổ gia thỏa hiệp mới có thể trường tồn. bây giờ ta sở quốc thông báo vùng phía tây, có thể cái này lam điền huyện xa xôi hạ quan thế lực đơn bạc, thật sự là không có cách nào cùng cổ gia đối đầu à? nghe hắn lời nói, tân minh hừ một tiếng nói, chẳng lẽ không biết báo cáo? thân cũng là bởi vì lúc trước đấu không lại cổ gia, muốn lên ban phủ nhà, kết quả phái gia người còn không có gia nam ruộng huyện thì chết, cũng chính là cái kia thời điểm hắn đem phu nhân ta cho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 từ giờ trở đi, ta giúp ngươi thu thập cổ gia. lữ mậu trí nghe vậy một chút quỳ trên mặt đất, đại nhân, ngài tha ta a, ta trên có giả dưới có trẻ, ngài cũng không thể hại chết ta à? thần minh nhún mày, đồ hỗn trướng, đứng dậy. thần minh một tiếng đại a, doa đến lữ mậu trí khẽ run dậy, tranh thủ thời gian đứng lên, cúi đầu không dám nói lời nào. thần minh chầm mặt nói, bản quan hỏi ngươi, ngươi lão bà bị hắn người nhà họ cổ khí dễ, đem ngươi xanh, ngươi không hận? lữ mậu trí nói, hận. ngươi nói con gái của ngươi cũng muốn đưa đến cổ gia, chuyện này ngươi làm được? thần minh lại hỏi, lữ mậu trí cắn răng làm không được. Vậy ngươi cũng không cần sợ, có bản quan tại, khắc khu khu một cái cổ gia, có thể như thế nào? Thần Minh nói ra. Thế nhưng là, đại nhân, cổ gia thế lực quá lớn, ở chỗ này, thì cùng thổ hoàng đế không khác. Lữ Mậu Trí cuối cùng vẫn là sợ. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói, vậy được, vậy ta cũng nhận sợ, chúng ta đi cổ gia, làm liếm chó đi. Cái này. Lữ Mậu Trí cúi đầu. Tần Minh còn nói, đem con gái của ngươi mang ra a, cùng một chỗ đưa đến cổ gia đi. Đại nhân, hạ quan. Ai, ngài đừng nói, hạ quan khó xử a. Lữ Mậu Chí lại muốn khóc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 Ngươi đây không cần phải để ý đến, bản quan thu thập qua nhân vật Lữ Bức, tùy tiện một cái đều so với hắn một cái ác bá mạnh vô số lần. Tần Minh nói xong, thì đứng dậy, vung tay lên, "Đi, đi cổ gia chiếu cố." "Đại nhân, không cần tự mình đi, nha môn đến quan tuần tra, cổ gia sẽ chủ động tìm đến, bọn họ đem nha môn trầm trầm đến gốc, cũng sợ phía trên người tới để cho ta có cơ hội xin giúp đỡ." Nghe vậy Tần Minh cười lạnh, "Cho nên nói nha, một cái nho nhỏ ác bá, vẫn là sợ triều đình, vậy ngươi thì càng không cần sợ hắn." Lữ Mộ Chí thở dài, nhất thời cũng không nói chuyện, trầm mặc một hồi, mới nói, "Đại nhân,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 Trong huyện không ít tiểu cô nương bị hắn quang minh chính đại thai họa a. Thần Minh nghe vậy mặt lạnh lên nói, vậy liền cầm hắn khai đạo. Nói, hắn thì hướng nha môn đại sảnh mà đi. Giờ phút này, nha môn đại sảnh, một cái một thân màu nâu cẩm phục năm 60 tuổi lão nhân ngồi tại trên đại sảnh sau cái bàn quan viên trên ghế, chính hấp mắt không kiên nhân nói, hôm nay cái này lữ mộ trí chuyện gì xảy ra? À? Lâu như vậy còn chưa tới. Thật sự là không tôn trọng lão tử a. Quản gia đại nhân, ngài chờ một lát, lập tức đại nhân liền đến. Bên cạnh, một cái nha dịch cẩn thận từng ly từng tí nói. Nha bên ngoài cửa, hai mươi mấy cái cường tráng đại hán đứng đấy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 chỉ thấy hắn đập bàn một cái, đối thần minh nổi hứng, ngươi, ngươi tự tìm cái chết, ngươi có biết hay không ta là ai? biết a, cổ gia dưỡng một con chó nhà, lại đáp ý, không phải cũng là một con chó? chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a, thần minh liếm môi, ngươi, tốt, tốt, ngươi tới, cho ta đánh chết hắn, đánh chết! quản gia triệt để giận, vừa trở về, bên ngoài mười mấy hai mươi cái đại hán liền muốn tiến đến. lúc này, lữ mậu trí giật mình, tranh thủ thời gian đứng ra nói, Khắc, đừng động thủ, quản gia, vị này là triều đình tới. quản gia kia sững sờ, vội vàng ngăn cản thủ hạ ngay sau đó hiếp mắt dò xét tần minh nói ồ ha ha ngươi chính là hôm nay đến nha môn đến cái gì quan tuần tra tần minh hừ một tiếng chính là ban quan trong lòng cũng hơi hơi giật mình nha hắn vừa mới đến một canh giờ thế mà thật sự bị cổ gia biết nhìn đến trong nha môn thai mắt không ít tại loại này đen trắng đều bị cổ gia thẩm thấu địa phương huyện lệnh thật đúng là không quá dễ dàng tần minh nhiều ít có chút lý giải cái này với lệnh mà đồng thời cũng kiên định muốn giúp hắn một chút rút ra nơi này đầu thứ tin tưởng hắn có thể chữa trị tốt một phương mà quản gia kia xác định tần minh thân phận về sau gửi lệnh một tiếng nói. Đại nhân rất trẻ trung à? Nghe nói chiều đình người tới, cho nên lão gia nhà ta cố ý gọi ta tới, mời đại nhân ngươi đi ăn một bữa cơm, nhận thức một chút, thuận tiện bày tiệc mời khách ta. Ăn cơm. Tốt. Vừa vặn đói bụng. Thần Minh cười. Một bên, Lữ Mậu trí sướng sở, tâm nói đại nhân vừa mới chúng ta mới ăn uống no đủ à? Nguyên nâng cao cái bụng lớn nói đói, thật đúng là mở mắt nói lời bịa là ta. đương nhiên, hắn có dám nói? Chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Quản gia kia nghe vậy, gặp Thần Minh thật bên trên nói, tâm lý lập tức nhận định tiểu tử này tốt giải quyết. Sau đó nhiều mấy phần kinh thường, nói đã như vậy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 vâng không, chỉ ngươi một cái đi quá giới hạn cũng không nhìn quan uy bất kính triều đình chi tội. Thần Minh bỗng nhiên âm lãnh lời nói, để quản gia biến sắc, nói ra, tiểu tử, khắc cho thể diện mà không cần, đừng tưởng rằng lao ra mời ngươi ăn cơm, ngươi liền có thể ngông cuồng như thế. Thần Minh cười, dạng này à? vậy ta không đi. nói, thần Minh liền muốn rời khỏi, quản gia kia sưng sở, khẽ cho mày, hắn hôm nay sớm như vậy đến, cũng là bởi vì chủ tử để hắn đem mới tới một cái quan viên mời đi. vị này cổ gia lão gia không sợ hủy lệnh, nhưng không phải không phải triều đình a. triều đình đến quan viên, mặc dù là cái không thế nào nghe nói quan tuần tra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 Nhất định phải đem cùng Lam Điền huyện có quan hệ hết thề quan viên nắm chắc, hắn cổ ra mới bảo đảm bình yên vô sự. Cho nên gặp Tần Minh nói không đi cổ ra, quản gia kia nhiều ít là có chút hoảng. Nếu như rất là kỳ lạ liền đem vị này quan tuần tra dựng nên thành cổ gia định nhân, hắn tin tưởng hắn chủ tử không biết khách khí với hắn. Sau đó hắn tranh thủ thời gian đứng lên, cười ha ha nói, tiểu huynh đệ tính khí như thế xông lên à, ta không ngồi cái ghế này chính là cần gì chứ. Tần Minh bay đầu, thưa một tiếng nói, làm gì? Ngươi phải hiểu được, quan này ghế dựa không phải loại chó như ngươi chân có thể làm. Ngươi quản gia khí chứng mắt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 nha dịch nghe lệnh, xien ra ngoài cho ta đánh, người nào không đánh, thì vứt xuống binh khí, lội xuống nha dịch phủ, tự mình rời đi nha môn. thần minh nhấp nô mở miệng. một bên, lữ mậu trí mồ hôi lạnh chảy ròng a, cái này tần đại nhân là muốn cùng cổ gia làm tiếp. hắn sợ a, bọn nha dịch càng sợ a. tại lam điền huyện, bọn họ những thứ này nha dịch ngày bình thường đều bị cổ gia tay chân khi dễ, bọn họ nào dám đánh, cổ gia quả hằng ra. thần minh giận, gặp những thứ này bọn nha dịch không động tác, hắn ánh liệt nhìn về phía lữ mậu trí nói, nhìn xem ngươi mang thủ hạ, một đám kẻ bất lực. lữ mậu trí cùng bọn nha dịch đều cúi gằm đầu xuống, nội giận và phẫn.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 từng cái ngã xuống đất đều hét thầm lên. Lữ Mậu Trí ánh mắt trừng to nói, đại nhân, ngài biết công phu à? Tần Minh tức giận nhìn xem Lữ Mậu Trí nói, khiến người ta đem những này tay chân bắt lại. A, đại nhân, bọn họ là không giống nhau. Lữ Mậu Trí nói xong, Tần Minh thì mãnh liệt nhìn về phía Lữ Mậu Trí, gầm thét, không tuân mệnh lệnh, ngươi cái này huyện lệnh cũng không cần làm, chờ lấy mất đầu. Lữ Mậu Trí sững sờ, hắn không nghi ngờ Tần Minh lời nói, người ta là triều đình đến, khác khu khu một cái xa xôi quan địa phương, tính toán cái gì? Sau đó, bất đắc dĩ thở dài, đối những cái kia nha dịch hạ mệnh lệnh.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 rốt cuộc răng đều không, hắn rất phẫn nộ, nói, ngươi đem ta người nhà họ của bắt, ngươi soong, cầu nô tài, ngươi cảm thấy ngươi ra chủ tử thì nguyện ý trị ngươi tội, vẫn là đắc tội ta. Thần Minh nói ra, cái này vừa nói, quản gia kia dường như thoáng cái quên đau răng, có thể tại chủ tử bên người mấy chục năm, hắn nhưng là rất minh bạch một chút sự tình bên trong chính mình phải nên làm như thế nào. Nếu như bởi vì hắn, đắc tội một cái triều đình quan viên, mà kết quả là còn không phải không đem cái này quan viên giết dẫn xuất triều đình can thiệp lời nói, như vậy của gia, là nhất định không biết để ý giết hắn cái này quản gia, đến tránh cho chuyện này phát sinh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 trong lúc nhất thời lại không dám nói lời nào. lúc này, tần minh bỗng nhiên quay đầu đối quản gia nói, đánh nát rằng còn chưa đủ, có muốn hay không ta đem người miệng kéo. quản gia vội vàng nhíu miệng, hiện tại hắn sáng suốt lựa chọn, không đáp tội tần minh. tần minh hừ một tiếng, ra nham môn, quản gia cùng theo một lúc. không bao lâu, đến đối diện to như vậy cổ gia tòa nhà. cổ gia trong nhà tiền viện có không ít hạ nhân đang bận việc, còn có một số tay chân. trước trong nội viện một cái trong đại sảnh, một cái một thân cẩm phục hoa thường, mang theo đỉnh đầu mới cái mũ trung niên nhân ngồi lấy đang uống trà. Quản gia mang Tần Minh đi nhanh lên đến đại sảnh trước, đối bên trong trung niên nhân nói: "Lão gia, quan tuần tra Tần đại nhân đến." Trung niên nhân không có ngẩng đầu, nói: "Tiến đến." Quản gia đi vào, đối Tần Minh nói: "Mời." Tần Minh hừ một tiếng, đi vào đại sảnh, kiếp mắt mắt thấy trung niên nhân. Trung niên nhân vẫn là không có ngẩng đầu, thậm chí không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu uống trà. Tần Minh không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa, chấp nhấp nôm mở miệng. Cái này cổ gia quả nhiên đánh giá thái độ cực kém. Ồ, trung niên nhân rốt cục mà miệng, ngẩng đầu mắt nhìn Tần Minh nói: "Đại nhân mới tới Lam Điền viện, chẳng lẽ nghe người khác nói cổ gia nói xấu. Tần Minh nói, "Cổ gia, tại chỉ là Lam Điền huyện, Ngón tay thiên, bất chấp vương pháp, khi nam phế nữ, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, những thứ này có nghe thấy?" Ha ha ha ha, không thể coi là thật. Trung niên nhân cười. Tần Minh cũng cười, cũng có kiến thức đến, ngươi quản gia hung hăng cản quấy xem kỷ luật như không, ngươi nhi tử nghe nói buổi tối còn có ép buộc huyện lệnh nữ nhi làm hắn tiểu thiếp. Đến mức ngươi còn đem huyện lệnh lão bà cho. Đại nhân, ngài còn trẻ như vậy thì làm quan tuần tra a. Chỉ là không biết, cái này quan tuần tra là mấy phẩm. Trung niên nhân giật ra đề tài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 ngươi làm sao một miệng máu? lao ra, tiểu tử này đánh, cho bắt chúng ta 10 cái tay chân. quản gia hở nói đến, trung niên nhân sầm mặt lại, nhìn lấy tần minh nói, đại nhân đây là nhất định muốn nhìn ta cổ ra, không vừa mắt. ta đầu tiên nhìn ngươi quản gia, thì không vừa mắt, ta nghĩ hắn chết. tần minh nói ra, quản gia kia rốt cục giận, nói, đồ hung trướng, ngươi muốn giết ta? tần minh nhấp nô mở miệng, nghe nói ngươi cái này lão cẩu, ngày bình thường khi nam phái nữ, hai họa không ít tiểu cô đương. là lao tử làm, tiểu tử, ngươi muốn như thế nào a? đừng tưởng rằng ngươi là con nhi, chúng ta liền sợ ngươi, thời đại này, ha ha.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 Ngươi quả thực là tự tìm cái chết. Trung niên nhân hét lớn, đem hắn cầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, trung niên nhân đã rất rõ ràng, Tần Minh cũng là đến tìm hắn để gây sự. Trước đó bắt hắn tay chân, đánh quản gia lại không có giết quản gia, mà chính là lưu tại hiện tại, ở trước mặt giết quản gia, không phải liền là rất rõ ràng tại chứng minh hắn Tần Minh không có đem cổ gia đưa vào mắt. Dạng này người, đã không có cách nào làm bằng hữu, chỉ có thể làm tù nhân. Lại thêm bây giờ trung niên nhân cảm thấy mình mặt bị đánh, trong lúc nhất thời khắc chế không được, muốn ra tay với Tần Minh. Chỉ là, hắn vội âm rơi xuống, những cái kia tay chân còn chưa kịp động thủ. Tân Minh đã trước tiên động, chỉ thấy hắn chỉ là nhấc nhấc chân, mấy cước đá ra, mấy cái kia tay chân thì ngã trên mặt đất. Trung niên nhân mây người, hắn nuốt ngụm nước bọt, nói: Ngươi, ta làm sao? Ha ha. Tân Minh cười cười, cầm trong tay đến đau, đối trung niên nhân nói: Yên tâm, ta còn sẽ không giết người. Tân Minh tạm thời là không biết giết người trung niên này, bởi vì vì người trung niên này tại Lam Điền huyện thu bạo vô lý quen, nhiều năm qua, cho Lam Điền huyện cảm giác chính là nơi này quan viên không bằng phỉ. Nếu như chỉ là vẹn vẹn đem trung niên nhân giết, đem cổ ra diện, như vậy nơi này còn sẽ xuất hiện cái thứ hai cổ già cái thứ hai hắc các thế lực. Cho nên Thần Minh muốn làm, cũng là trợ giúp Quan phủ đem cổ ra làm tiếp, mà không phải hắn lấy lực lượng một người đem cổ ra diệt. Hắn đem cổ ra diệt, mọi người chỉ biết là hắn ngu bức, về sau hắn không ở nơi này còn sẽ có cái thứ hai cổ ra đi ra. Khi đó, nha môn vẫn như cũ mềm yếu, vẫn như cũ chấn không được địa phương thế lực. Cho nên, Thần Minh muốn Quan phủ đem cổ ra thu dọn. Dạng này, mọi người liền biết là Quan phủ nhu bức, là Quan phủ cường đại, mà lại Quan phủ người cũng sẽ không lại như vậy đu nhược. Bọn họ đem sưng bá mấy chục năm cổ gia cạo chết, về sau thì sợ gì? nói trắng ra, cũng là tần minh cho nơi này quan phủ lớn lên uy phong đây. ngươi cũng không dám giết ta, ngươi như là giết ta, đi không ra cái này cổ gia môn. trung niên nhân khôi phục tự tin, giờ phút này bên ngoài đã rất có hai ba mươi cái tay chân tới, mà lại nghe đến động tĩnh, càng nhiều người cũng tới. tần minh cười lạnh, ngồi trở lại trên ghế, nói ta không giết người, bất quá ngươi cũng sắp chết, nha môn, hội thu thập người. nha môn, ha ha ha ha, ha ha ha, trung niên nhân cười ha ha, cái gì cũng không nói. tần minh nhếch môi, nói không phải nói mời ta tới dùng cơm à? trung niên nhân sướng sở. Hắn nhìn xem Tần Minh, có chút không có minh bạch gì. Mời hắn tới dùng cơm là không tệ, nhưng là, người nhà đều ở nơi này đem hắn người nhà họ Cổ giết, còn không biết xấu hổ xét ăn cơm. Cái này một chút, đem Cổ gia gia chủ chỉnh có chút không có kịp phản ứng Tần Minh cái gì thói quen. Bất quá suy nghĩ một chút, Tần Minh là quan viên, trước mắt Cổ gia gia chủ còn không có tìm được Tần Minh ngóc điểm, tốt nhất đừng vẻ mặt. Cho nên, Cổ gia gia chủ trầm mặc một chút, nói, "Tốt, ăn cơm." Nói, đứng dậy làm ra một cái mời tư thế, người Tần Minh đi trước sảnh, chỗ đó có một cái bàn lớn, đã bày đầy thịt rượu.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 Thần Minh nói ra, gia chủ im lặng, hít thở sâu một hơi về sau, nói, đã như vậy, ta cho ngươi một ngàn lượng bạc, chúng ta kết giao bằng hữu, về sau đến ta làm điện luyện, tất nhiên thật tốt chiêu đãi. Thần Minh cười, không nói gì. Cổ gia gia chủ tâm lý cười lạnh, nói, ngươi tới, cầm một ngàn lượng mà đến, cho tần đại nhân. Chờ một chút. Thần Minh bỗng nhiên mở miệng, cổ gia gia chủ nói, làm sao? Lão đệ, mình không phải giữ tiền, Thuấn mắt sao? Thần Minh nói, ngươi sao có thể đưa ta tiền đâu? Ngươi sao có thể ở chỗ này đưa ta tiền? mấy chữ cuối cùng, cổ gia gia chủ nghe hiểu, nói, cái kia, muốn chút thời gian, ta khiến người ta đưa người chỗ nào. thần minh cười, người cái này, đó chính là người sự tình. ha ha ha, tần lão đệ, người trong đồng đạo, ta hứa thế, đến, dùng nữa. thần minh cười không nói, ăn mấy ngụm đồ ăn về sau, đứng, dậy, nói, no bụng, cổ gia gia chủ, ta liền đi về trước, không ăn nhiều một chút. cổ gia gia chủ hỏi, mục đích đặt tới, còn ăn cái gì a? ha ha, thần minh cười lấy, vung tay lên, bước lớn rời đi. nhìn lấy thần minh bóng lưng, cổ gia gia chủ nụ cười không, hừ một tiếng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 nghe vậy huyện lệnh lữ mậu trí ngây người, ngài giết quan gia, còn yên ổn trở về, cái này có cái gì? đợi chút nữa hắn cổ ra, còn phải cho ta đưa tiền đâu? thần minh nói, ngài, ngài phải tiếp nhận hối lộ. ngậy, lữ mậu trí trong mắt có một chút bất đắc dĩ, hắn nghi thầm, xem đi, ngươi còn không phải là lạ. trung quanh bọn nha dịch cũng đều khinh bỉ nhìn xem thần minh, chương 810, quan viên cũng có thể dở trò, đối với huyện lệnh cùng bọn nha dịch khinh bỉ, thần minh không có quá để ý, cười cười, không nói chuyện. thân thủ tại nha hoàn bưng tới trong chậu rửa tay, mà lúc này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 Thần Minh nghĩ mày, tức giận nói, nghe đến Thần Minh để bắt người, Lữ Mậu Trí triệt để mộng, cái quỷ gì a đây là? Hắn nghĩ thầm không phải ngươi cùng người ta đạt thành chung nhận thức người ta mới hối lộ ngươi sao? Lúc này để cho ta bắt người, Lữ Mậu Trí trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thần Minh cười lạnh, bắt người a, đút ló đây, không thấy được. Đại đại nhân, ta có chút mộng. Lữ Mậu Trí náo tử hiện tại rất loạn, hắn từ nơi nào biết Thần Minh đây là câu cá chấp pháp a? Đây chính là hắn cố ý ném ra ngoài tuyến để cổ gia gia chủ dắt, sau đó nhẹ nhàng đem cổ gia gia chủ kéo vào trong hồ tới. Từ lâu đến cuối, thần minh đều không đề cập qua vấn tiền. Hết lần này tới lần khác, cổ gia gia chủ tự nhận kẻ ra đời, cảm thấy có thể trải nghiệm thần minh trong lời nói ý tứ, kết quả là bị lừa. Thần minh chỗ lấy tại cổ gia không lấy tiền, làm hại cổ gia đưa tới, cũng là trước mặt mọi người để huyện nha bắt hối lộ. Cái này không phải liền là, là cho huyện nha chế tạo cơ hội. Cổ gia làm rất nhiều chuyện xấu. Trước kia đi qua, thần minh lười đi trà, cho nên câu cá chấp pháp. Bản quan ý tứ rất đơn giản à? Cái này cổ gia muốn đút lót mệnh quan triều đình, bản quan không tiếp thụ đút lót ta. Ngươi thân là huyện lệnh, tranh thủ thời gian bắt người à? Thần minh nói.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 Kết quả ngài lại để cho bắt người. Ai? Ai? Chờ chút. Đại nhân, ngài. Cố ý. Thần Minh hừ một tiếng, coi như ngươi không quá hồ đồ. Lữ mậu Chí thật buồn bực, nghĩ thầm ngài đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi. Bất đắc dĩ a, chỉ có thể hạ lệnh, bắt người. Bọn nha dịch đối Tần Minh hiểu lầm giải trừ, nguyên bản đối Tần Minh hạ lệnh bắt tay chân, bọn họ đã cảm thấy Tần Minh rất đàn ông. Không nghĩ tới bây giờ đối mặt đút lót không chỉ có không muốn, còn là hắn cố ý thiết kế muốn đối phó cổ gia, những thứ này nha dịch bội phục hơn Tần Minh sau đó tranh thủ thời gian đem cổ ra đến đốt lót cái kia còn một mặt ngậm bức ra hòa bát coi ngân phiếu là làm chứng theo giữ lại đại nhân mặc dù nói bắt đốt lót chuyện này nhưng muốn làm cổ ra không dễ dàng như vậy a lữ mậu chí nói tân minh cười bản quan nhớ đến ngươi đã nói cổ ra muốn đối phó ta sẽ dùng năm bước đột nhiên bước đầu tiên đốt lót đúng không đúng a tân minh còn nói vậy bản quan thì sử dụng hắn cái này năm bước đột nhiên đem hắn diện bước đầu tiên đốt lót đã cầm tới chứng cứ có thể cho hắn định tội bước thứ hai cổ ra càng tốt đẹp chỗ cũng là tăng lớn hắn đội bộ thứ ba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 ta không có lựa chọn khác. Lữ Mậu Trí rất đau đầu. Thần Minh cười lạnh, có. Làm sao lại không có lựa chọn khác? Đại nhân, xin chỉ giáo. Lữ Mậu Trí ánh mắt sáng lên. Thần Minh nói, chờ lấy nhìn cũng là. Lữ Mậu Trí nghe vậy gật đầu, vẻ mặt buồn tiêu ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nha môn đại sảnh, không ít nha dịch cũng đều tại, bọn họ đều không hiểu, Thần Minh đến cùng muốn làm cái gì. Một mực chờ đến trời tối về sau, Lữ Mậu Trí có chút bận tâm, xong, cổ gia công tử cái tính cách này, khẳng định sẽ tới tìm ta phiền phức. Thần Minh không để ý tới hắn, tiếp tục can tinh chờ lấy. Thi dạng này.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 Lữ mậu chí vội vàng đứng lên đến, muốn thấp kém đi qua. Thế mà tần minh lại tặng hắn một cái ngăn lại hắn, đồng thời, nhấp nô mở miệng. Nơi nào đến đồ hôn trướng. nha môn chi địa, cũng là ngươi có thể như thế không có quý củ Cổ gia công tử nhìn về phía tần minh, cười lạnh một tiếng nói, ngươi chính là cha ta nói cái kia giết quản gia còn bắt ta nhà tiền quan tuần tra Ừ, ngươi nhớ kỹ, bắt ta nhà tiền, ngươi chính là nhà ta chó, làm chó phải có làm chó rất ngộ.